Nàng biên nói, nước mắt không ngừng chảy xuống dưới, lại là từng hàng huyết lệ, ta không nghĩ, làm hoàng hậu. Nàng tưởng như đã từng ở trong phủ giống nhau, phu thê chi gian cãi nhau, đầu trường cãi nhau trường đuôi cùng, mà không phải giống như bây giờ quân thần chi lễ, lục đục với nhau. Phản quân đánh vào đại điện trung thời điểm, Lý Đức Hải chính canh giữ ở khôn ninh cung bên ngoài. Anh vương dẫn theo trên thân kiếm trước. Đang muốn dùng kiếm đem Lý Đức hại cấp chém giết, đột nhiên Lý Đức Hải đứng thẳng thân mình đã ngã xuống. Anh Vương đôi mắt nhíu lại, hướng tới bên người phó tướng sử cái ánh mắt, kia phó tướng liền chạy nhanh dẫn theo kiếm đi vào, mới một lát liền lại chạy ra tới, điện hạ, hôn quân đã tự sát. Anh Vương cười lạnh, nhưng thật ra làm hắn tánh được một kiếp. Truyền lệnh đi xuống, nghiền xương thành tro. là. Anh vương đại quân thành công công hãm hoàng cung, mới một ngày thời gian, kiến khang thành quân dân đại thần đều đã biết thay đổi triều đại tin tức. Một ít thế gia môn phiệt sôi nổi thay đổi sách lược, có chút trộm chuyển dời đến kiến khang ngoài thành, có chút tắt đi cầu kiến một ít có danh vọng đại thần, hy vọng đến lúc đó có thể ở tân triều đình mưu đến một vị trí nhỏ. Lý đại truy trở lại ninh viện tướng quân phủ thời điểm, tướng quân trong phủ một mảnh đồ trắng. tướng quân. Lão quản gia hai mắt đẫm lệ nhìn Lý Đại Truy, đều an bài hảo sao. Phu nhân còn chưa quá thất thất, lão nô đã thỉnh dù miếu sư phó ngày mai lại đây cấp lão phu. Nhưng còn có phu nhân tác pháp. Lý Đại Truy trong lòng đau xót, không ngừng lão đảo đi vào đại đường. Đại đường Trung chỉ bãi hai phó không quan tài. Bên trong phóng Lý Lưu Thị cùng trịnh anh nương xưa nay dùng một ít đồ vật. Anh nương trong quan tài mặt còn phóng một cái nho nhỏ một quan đây là ý gì lý đại duy lau quan tài trung tiểu quan tài chẳng lẽ tiểu bảo hắn không phải tiểu bảo thiếu gia là tiểu thiếu gia phu nhân tiểu thiếu gia lão quản gia hai mắt đẫm lệ đáng thương tiểu thiếu gia còn chưa từng xuất thế liền tao này đại nạn ông trời thật là quá bất công nói ngươi là nói anh nương nàng có thai lý đại duy sắc mặt kinh hãi trong mắt một mảnh tuyệt vọng thống khổ phu nhân đi thời điểm, đều đã có năm cái nhiều tháng có thai, tính tính nhật tử, hiện giờ đã sắp xuất thế. Anh nương, lý đại truy lão đạo ghé vào trình anh nương quan tài thường. Hắn thế nhưng không biết, anh nương là mang theo chưa từng xuất thế hài tử đi. Nàng như vậy ngóng trong hài tử, lại chỉ có thể mang theo hài tử cùng nhau đi. Nói vậy lúc ấy là cỡ nào tuyệt vọng? Là ta thật xin lỗi ngươi, anh nương, là ta xin lỗi ngươi. Ngươi là xin lỗi nàng. Tiết siêu nổi giận đùng đùng từ ngoài cửa đi đến, dẫn theo Lý Đại Truy vạt áo, một quyền liền đánh đi lên. Lý Đại Truy không hề phòng bị, bị đánh ngã trên mặt đất, đại thấy rõ ràng người đến là Tiết siêu lúc sau. Thế nhưng một chút phản kháng ý tứ đều không có, tùy ý Tiết siêu tay đấm chân đá. Bên cạnh thân vệ thấy muốn lại, đầy chút, lại bị Lý Đại Truy cấp quát lớn lui. Tiết siêu dẫn theo hắn vạt áo hung hăng trường mắt nàng, ngươi đem ta mùi mùi một người ném ở chỗ này ngươi, làm nàng đối mặt này đó xài lan hổ báo, ngươi cứ như vậy tàn nhẫn đến hạ tâm địa. Hiện giờ ngươi cuối cùng được như ước nguyện, ngày sau phong hầu bái tướng sắp tới, lại tìm cái tân vui sướng đội nhật. Nói xong lại là một quyền, ngươi nếu như vậy thương tâm, ngươi như thế nào không đi tìm chết. Nhưng thật ra làm anh nương bị ngươi liên. Lụy! Đừng đánh! Tiết tướng quân, nếu là bị phu nhân thấy được, phu nhân nên thương tâm. Lão quản gia chạy nhanh ngăn đón Tiết Siêu. Tiết Siêu đem hắn đẩy ra, chỉ vào Lý Đại Truy nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi ngày sau có thể quá thượng thế nào sung sướng nhật tử. Ta sẽ đi bồi anh nương. Lý Đại Truy lau khóe miệng vết máu, từ trên mặt đất bò lên. Đại ta vì nàng báo thù, ta liền đi bồi nàng. Tiết siêu cười lạnh, ngươi không phải mới giúp đỡ tân hoàng cướp lấy trang sơn sao, còn chuẩn bị như thế nào báo thù, ngươi cũng không cần thiết hù ta. Hiện giờ ta cũng là tướng bên thua, đánh giá cũng không mấy ngày nhật tử. Tại đây chúc mừng tướng quân ngày sau vinh hoa phú quý, hưởng chi bất tận. Hắn nói xong, liền cười lạnh xoay người, bước nhanh đi ra đại đường. Lý đại truy chân tiếp theo mệnh, chừa vào anh nương quan tài thường. Hắn chuỗi tay sờ sờ bên trong tiểu quan tài, còn có bên trong anh nương thân thủ làm đồ lót. Anh nương, chỉ có mấy ngày, các ngươi chậm một chút đi. Thiên thành đế chết ở trong cung, này con nói giỏi đều bị chém giết, chỉ có hoàng hậu sở ra ninh quốc công chúa nhận được an quốc công phủ thượng giáo trưởng. Quốc nội vô chủ, anh vương với thánh võ đại điện thượng, bị chúng thần đề cử vì tân hoàng đế. Cùng ngày, anh vương ở đại điện phía trên tiếp hoàng đế vị. Phong vương phi tiết thị vì hoàng hậu, truy vui vẻ mẫu tỉnh phi vì thánh tự hoàng thái hậu. Đối với phía trước đi theo tất cả võ tướng, cũng đều có phong thưởng. Tần kêu thế nhưng còn, không có hồi triều, này lão thất phu, rốt cuộc muốn làm gì? Khôn Ninh Cung đã trở thành hoàng đế cùng hoàng hậu anh vương, cùng tiết tử lăng song song ngồi ở trường nệm thượng. Tiết tử lăng một tiếng phượng bào, trên đầu mang phi phượng dương cánh, nhìn thập phần ung dung. Nghe ra hoàng đế tức giận, tiết tử lăng cười nói, hiện giờ chúng ta đều đã quý vị đế hậu, kia tần kêu tự nhiên cũng là ngươi thần tử. Triều hắn hồi triều là được, ta nhưng thật ra hà chiếu thư, này lão thất phu lại. Không thấy bóng dáng, mấy chục vạn đại quân, thế nhưng trong một đêm không có hướng đi. Chẳng lẽ hắn muốn tạo phản? Tiết tử lăng nghe vậy, trên mặt cũng nghiêm túc lên. Không có dễ dàng như vậy, trong tay hắn tuy rằng có binh, nhưng là hiện giờ trong triều trên dưới đều là chúng ta người, hắn như thế nào đều phiên không ra đa dạng tới. Chẳng quan hiện giờ triều đình vừa mới định, tế thiên đại điển lại chưa từng cử hành, lúc này không nên ở động can qua. tiết tử lăng ngưng mi nghĩ nghĩ, nói, kia Lý Đại Truy không phải cùng hắn quan hệ hảo sao, phía trước vì Lý Đại Truy, hắn giúp đỡ điện hạ chiêu an an quốc công hiện giờ sao không lại dùng dùng này lý đại truy quan hệ ý của ngươi là lý đại truy hiện giờ không có vợ cả ngươi là hoàng thường cho hắn thưởng cái thê tử tự nhiên là hẳn là hồng anh đi theo ta nhiều năm lại là ta nghĩa mội nếu là phong làm quần chúa vì nàng cùng lý đại truy tứ hôn đến lúc đó tần kêu nếu là còn nhớ lý đại truy quan hệ tự nhiên sẽ ngoan hoảng cúi đầu xưng thần hồng anh Hoàng đế mày nhíu chặt, tựa hồ cũng ở tự hỏi, chỉ lo lắng, lúc này Lý Đại Truy chưa từng có thể tiếp thu Hồng Anh. Không thử xem lại như thế nào biết, nói nữa, này trịnh thì chỉ là cái vị hư chi phụ sở ra, thả nghe mẹ ta nói, nàng phụ bất tường, lại xuất thân ở nông thôn, nơi nào so được với Hồng Anh dưỡng ở hầu phủ. Chợ Hồng Anh vào cửa, đó là Lý Đại Truy chính nhi bác kinh thê tử, hắn tự nhiên muốn toàn tâm toàn ý chiếu cố. Đến lúc đó Hồng Anh còn có, thể làm chúng ta nhãn tuyến, giám thị này Lý Đại Truy, miễn cho hắn có cái gì tâm tư khác. Như thế xác thật, Hoàng đế nghe vậy nở nụ cười, trong triều mới vừa định, ta tuy rằng có đối phó này Lý Đại Truy tâm tư, nhưng là lúc này cũng không thể tùy tiện đối phó công thần. Nếu là Hồng Anh có thể bắt lấy này Lý Đại Truy, nhưng thật ra có thể tỉnh hạ rất nhiều sự tình. kia thần thiết tại đây trước đa tạ bệ hạ. Tiết tử lăng đứng lên làm bộ hành lễ. Tử lăng, hoàng đế lôi kéo nạn cánh tay, đem người kéo đến trong lòng ngực, người ta phu thê, đã từng nói qua ngày sau mặc kệ, như thế nào đều phải lấy bình thường phu thê tương đại, hiện giờ đó là quý vị hoàng đế hoàng hậu, vẫn như cũ. Ngày sau, ngươi còn cùng qua đi giống nhau, không cần chào hỏi. Tiết tử lăng nghe vậy, cười dựa vào hắn trong lòng ngực ta liền biết ta ánh mắt là tốt nhất ngươi là khắp thiên hạ tốt nhất nam tử. Tân Hoàng đăng cơ không đến ba ngày, còn chưa từng cử hành tế thiên đại điển, liền bắt đầu phong. Thưởng quần thần. Nhiều lần kiến kỳ công lý đại truy bị phong làm nhất phẩm thần uy tướng quân, gia phong vĩnh ninh hầu Trừ lần đó ra, phía trước phản chiến hướng về Tân Hoàng An quốc công cũng bảo toàn quốc công phong hào, mặt khác ban thưởng vàng bạc châu báu vô số. Trong lúc nhất thời trong triều mới cũ các đại thần ca tụng không thôi. Theo phong hậu thánh chỉ cùng nhau tới rồi vĩnh ninh hậu phủ, còn có một đạo tứ hôn thánh chỉ. Tân hoàng hậu ái, đem hoàng hậu nương nương nghĩa mùi hồng. Anh quận chúa đính hôn cấp thần uy tướng quân làm vợ kế phu nhân. Hắn cự thu thánh chỉ. Hoàng đế nhìn bên người đại thái giám thăng chức lấy về tới thánh chỉ, trên mặt tràn đầy tức giận Thanh chức thâm khủng giận chó đánh mèo đến phía chính mình, chạy nhanh nói, Vĩnh Ninh hầu nói, trong nhà có vợ cả, không cần lại nhiều một vị thê tử, cho nên không thể tiếp thu hoàng ân. Người cũng chưa, còn cái gì vợ cả? Hắn nhưng thật ra lá gan rất đại, cũng dám coi rẻ hoàng ân. Hoàng đế một cái tá, chụp đến trên bàn, phát ra vịt một tiếng, sợ tới mức trong cung mọi người đều quỳ rạp trên đất thượng. Thanh chức cũng công thân mình không dám ngẩng đầu. Nửa ngày, hoàng đế mới nói, tính, dung trẫm nghĩ lại. Vĩnh Ninh hầu cự hôn tin tức đã sớm truyền tới trong cung, tí tử lăng nghe nói lúc sau, lập tức đánh nát trong cung chung trà. Xem Hồng Anh ngồi ở giường nệm thượng mặt nước mắt, nàng nhíu mày nói, khóc có ích lợi gì. Nương nương, ta xem vẫn là thôi đi, lý tướng quân không muốn. Cưới ta, ta đó là cưỡng cầu cũng không có cách nào. Cái gì tính, hiện tại từ bỏ, phía trước làm hết thảy không đều uổng phí sao? Ngươi như thế nào ngu như vậy à, nữ nhân hạnh phúc là muốn chính mình tranh thủ, ngươi cả ngày như vậy oán trời trách đất, sao có thể sẽ đã động lý đại truy cái kia mãn phu? Hồng Anh Hồng con mắt nói, hắn đều như vậy kiên quyết, ta còn có thể như thế nào làm? Thật sự không được, liền tới cái cạo nấu thành cơm. Hừ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn cầm ngươi trong. Sạch còn có thể thế nào? Thời đại này chú trọng nữ nhân trong sạch, hắn một cái nam tử hắn đại trượng phu, nếu là cầm ngươi trong sạch lại không cưới ngươi, người như vậy muốn có ích lợi gì? Hồng Anh nghe xong, trong lòng tuy rằng có chút sợ hãi, càng nhiều lại là chờ mong. Nàng xuất thân hẹn mọn, nếu không phải lúc trước toàn tâm toàn ý đi theo đại tiểu thư, vì đại tiểu thư hậu đại, hiện giờ cũng không có khả năng làm quần chúa. Nếu có thể gả cho lý đại truy như vậy có năng lực, lại là hầu. Tức người ngày sau nàng đời đời con cháu cũng đều có thể trở thành cao quý người. Số cuộc hoàng hậu nương nương sủng ái chỉ là chủ tớ chi tình, nếu là ngày nào đó ân sủng không hề, nàng cũng chỉ là một cái nho nhỏ cung nữ thôi. Nương nương, ta đây nên làm như thế nào? ngươi cái gì đều không cần làm, ngày mai ta làm hoàng thường tuyên hắn vào cung tới. Ngư thừa dịp hắn trong phủ không người, tiến vào hắn trong phòng. Ta ở trong cung cho hắn phóng điểm đồ vật, trở về lúc sau, tự nhiên hết. Thảy nước chảy thành sông. Nương nương ý tứ là phóng. Không sai, chính là. Cái này có cái gì cùng lắm thì, đều là vì theo đuổi chính mình hạnh phúc. Ngư nguyện ý hạ mình hàng quý như vậy đối hắn, hắn nên cười trộm. Tiếc tử lăng trong lòng vẫn là chướng mắt lý đại truy. Một cái nhị hôn hơn nữa giúp thân cũng chẳng ra gì trừ bỏ có chút võ công thật là không đúng tí nào hơn nữa người lớn lên cũng ngăn ngược nơi nào giống lưu hút như vậy tuấn lãng không nói cùng lưu hút so đó là cùng này bên trong thành phía trước theo đuổi nàng những cái đó người tầm thường công tử ca nhóm so sánh với đều so ra kém tục ngữ nói rất đúng nữ nhân làm hảo không bằng cả đến hảo nếu là hồng anh nguyện ý gả cho giống nhau hào môn quý tộc Về sau còn sầu không ngày lành quá? Đáng tiếc nha đầu này, chính là như vậy tử tâm nhãn. Bất quá nàng đại chính mình trung thành và tận tâm nhiều năm như vậy, cũng không thể làm nàng không như ý. Lúc này, anh nương cũng nghe tới rồi lý đại truy bị tứ. Hôn tin tức. Sao có thể, đại truy sao có thể sẽ cưới người khác? Anh nương đầy mặt không tin. Tiết siêu sụ mặt nói, hắn ta thật không đáp ứng, điểm này ta nhưng thật ra đối hắn đổi mới một ít. Bất quá nghĩ hắn phía trước như vậy từ bỏ ngươi, lòng ta vẫn là không thoải mái. Đại ca, ngươi đừng lại trách hắn. Hiện giờ ta đều mau xin, cũng tưởng trở lại kiến khang đi. Tiết siêu trong lòng tuy rằng không lớn tưởng nhanh như vậy liền tha thứ lý đại truy, nhưng là nghĩ hiện giờ hoàng đế đều có. Tứ hôn hành động, cũng biết không thể lại kéo. Hơn nữa một khi trong triều phản ứng lại đây. Hắn loại này thấp phẩm cấp phỏ tướng cũng muốn bắt đầu bị thanh toán nợ bí mật. Nếu là chờ hắn bị bắt lúc sau, anh nương bên này liền thật sự không cái dựa vào, cũng may hiện tại lý đại duy cuối cùng cũng là có chút thấp vị, vẫn là có thể bảo vệ tốt anh nương. Hắn thở dài nói, cũng hảo, miễn cho bị một ít không biết xấu hổ đồ vật cấp quấn lên. Ngư vì hắn bị nhiều như vậy khổ, cũng không thể bạch, bạch tiện nghi người khác. Lý Lưu Thị nghe được phải đi về, trong lòng cũng vui sướng, ta hảo chút thời gian không thấy hắn, cũng không biết gầy không có. Anh Nương nhẹ nhàng sờ sờ bụng, lại nhìn đã đỡ ghế học đi đường Tiểu Bảo, Nương, ta tưởng trở lại kiến khang lúc sau, liền đem Tiểu Bảo phóng tới ta dưới gối nuôi nấng. ta không nghĩ hắn từ nhỏ liền không cha không mẹ chiếu dưỡng. Kia Tiểu Bảo muốn sửa chồng họ, không thay đổi, đến lúc đó liền nói là theo ta họ. Đại ca tuy rằng không. Còn nữa, cũng nên làm tiểu bảo kế thừa hắn chồng họ. Lý lưu thị nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nếu là phía trước, nàng đã sắp có chính mình Tôn Nhi, tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. Nhưng là hiện tại trịnh Đại Lang là bởi vì các nàng mới chết, nàng cũng liền không có lập trường phản đối. Ngươi yên tâm đi, ngày sau, ta nhất định đem tiểu bảo coi như thân Tôn Nhi giống nhau đâu. Tiết siêu bổn tính toán sau khi trở về làm Lý Đại Truy tự mình tới đón. Lúc trước Lý Đại Truy vì mạng sống, bỏ xuống. Một nhà già trẻ, làm anh nương bọn họ chật vật tránh ở cái này địa phương. Hiện giờ phải về kiến khang, kia cũng đến Lý Đại Truy tự mình tới đón trở về. Nếu bằng không, chính mình mùi tử về sau chẳng phải là muốn chịu ủy khuất. Nhưng là lúc này hình thức biến hóa quá nhanh. Hắn cũng không biết chính mình lần này đi trở về còn có hay không chính là ra tới. Cũng không biết làm anh nương ở chỗ này nhiều đãi một ngày, có thể hay không bị người phát hiện. Suy tư một phen lúc sau, vẫn là quyết định. Tự mình hộ tống anh nương bọn họ trở về. Dù sao có cái gì trướng, đi trở về tái hảo hảo tính tính. Nghe được ngày mai liền phải nhất người trở về, lý lưu thị vui sướng không thôi. Sau khi trở về khiến cho người giúp đỡ cùng nhau thu thập đồ vật. Lần này hai người ở chỗ này ở mấy tháng, dùng đồ vật cũng không ít. Anh Nương nghĩ ngày mai còn muốn lên đường, đến mấy cái canh giờ mới có thể đến, mang nhiều đồ vật phiền toái. Thả kiến khang thành trong nhà cái gì đều có, hảo vài thứ cũng không cần. Phải. Nhưng thật ra đơn giản hóa không ít. Sáng sớm ngày thứ hai, anh Nương liền thượng hồi kiến khang sen ngựa này chỗ biệt trang ly kinh thành cũng xa buổi sáng trời chưa sáng liền xuất phát trung gian cũng liền giữa trưa nghỉ ngơi trong chốc lát buổi chiều tiếp tục lên đường mãi cho đến thiên đều phải đen thời điểm mới đến kiến khang thành vĩnh ninh hầu phủ lúc này vĩnh ninh hầu phủ chính là phía trước ninh viễn tướng quân phủ thủ vệ người gác cổng cũng chưa đổi thấy tiết siêu tới người gác cổng chạy nhanh thông tri đại quản gia ra tới đại khách Đây chính là nhà mình phu nhân thân ca, cũng không phải là chống nhau quan to hiển quý có thể so sánh. Đại quản cha nghe nói nhà mình hầu gia đại cử tử tới cửa, chạy nhanh từ trong phủ mặt bước nhanh đi ra, thấy tí siêu xuống ngựa, chạy nhanh câu lấy eo nói, tí tướng quân tới, thịnh tới cửa uống điểm nước trà hảo nghỉ chân một chút. Tí siêu bảng cái mặt, lý đại truy đâu làm hắn tự mình ra tới tiếp người. Vừa nghe muốn, tướng quân nhà mình tự mình ra tới. Đại quản gia đầy mặt khó sự nói, tướng quân hôm nay buổi trưa liền vào cung, hiện tại còn chưa trở về đâu, nếu là tướng quân không vội, nhưng chờ một lát một lát, chờ tướng quân hồi phủ liền tới gặp tiếp tướng quân. Hừ, nhưng thật ra vừa vặn, chúng ta đã trở lại, hắn liền tiến cung, cũng không phải là đi gặp cái gì quan trọng người đi. Hắn nói, nhìn về phía mặt sau xe ngựa, đại quản gia cũng ngẩng đầu nhìn qua đi chỉ thấy xe ngựa mành bị kéo lên lộ ra mang theo áo choàng người người nọ ngẩng đầu lên nhíu mày nói lý phúc nhà ngươi tướng quân rốt cuộc là làm gì phu phu nhân đại quản gia lão mắc tức khắc trường đến tròn tròn Đại lập tức phản ứng lại đây chạy nhanh quỳ rạp trên mặt đất khóc kêu phu nhân phu nhân a trời thấy còn thương ngài còn sống bên cạnh xóm có lão mụ tử từ bên trong ra tới Đem anh nương đỡ chậm lên mạ ghế xuống xe ngựa. Anh nương nhíu mày nói, ngươi cũng chớ có khóc, nhưng thật ra trả lời ta, nhà ngươi, tướng quân rốt cuộc là làm gì đi? Đại quản gia thâm khủng anh nương hiểu lầm, chạy nhanh nói, phu nhân chớ nên hiểu lầm, tướng quân xác thật là tiến cung, là hoàng thượng làm người truyền nói, là đi nghị sự. Anh nương, Lý Phúc thật sự, là sẽ không gạt người, ngươi chớ có nghĩ nhiều. Lý Lưu Thị cũng từ trong xe ngựa chui ra tới. Nhìn Lý Lưu Thị cũng ở, Lý Phúc tức khắc lại quỳ rạp trên mặt đất khóc lên. Tiết sư thấy bên cạnh có người vây quanh lại đây, chạy nhanh đi qua đi đem Lý Phúc kéo. Lên, hướng trong phòng tấm đi vào. Anh Nương cũng cùng Lý Lưu Thị cùng nhau ở nha hoàng bà tử nâng hạ vào hầu phủ. Trong phủ phía trước Lưu lại giữ nhà người đều còn ở, chỉ là nhiều một ít ăn mặc áo giáp thân về ở bên trong hộ viện. Hiện giờ anh nương đã trở lại, thân vệ nhóm liền từ hậu viện triệt ra tới. Thấy anh nương muốn vào phòng gian, Lý Phúc lúc này mới nhớ tới một việc, chạy nhanh đem anh nương ngăn ở hành lang. Phương nhân, có không đổi một gian phòng, bên trong còn không có quét tước. Đâu? Anh nương nhíu mày, ta không ở, liền không ai quét tước căn phòng này. Xem ra lúc trước công đạo các ngươi sự tình, thật là một chút cũng chưa để ở trong lòng. Không có, phương nhân, đồ tài không dám lừa biến, chỉ là, Lý Phúc sốt ruột nhìn phòng phương hướng. Nhìn Lý Phúc như vậy thất thố, anh nương chật mình, đột nhiên như rớt vào hầm băng chống nhau, nàng cắt cao cắn cắn môi, chính là bên trong có cái gì nhận không ra người, lo lắng làm ta nhìn lại. Nếu là quả thực, liền sớm chút. Cùng ta nói, nếu không ngày sau đã biết, ta cũng giống nhau không buông tha. Lý Phúc nghe vậy, tức khắc sợ tới mức tay chân phát run Hắn nhưng chưa quên vị này phu nhân lúc trước chính là bán đi một vị lão quản gia. Nghĩ vị kia còn ở trong núi đào cục đá lão quản gia, Lý Phúc tức khắc cảm thấy chính mình sau lưng nổi da gà. Hắn run run đầu lưỡi, mới chậm rãi nói, "Hôm nay tướng quân phụng chỉ tiến cung lúc sau, không bao lâu liền lại tới nửa đoàn người, là hoàng hậu nương nương bên người. Người đưa tới nói là ai cũng không cho nói đi ra ngoài, vào trong phủ liền trực tiếp vào tướng quân phòng." Vẫn luôn không ra tới. Hoàng hậu, tiết tử lăng. Anh nương cũng nhớ tới. Hiện giờ đương hoàng hậu, nhưng sự cùng nàng thật không đối bàn vị kia ninh quốc, hầu phủ trưởng nữ tiết tử lăng đâu. Nàng trong lòng âm thầm cắn răng, hảo ngươi cái tiết tử lăng. Thế nhưng thừa dịp ta không ở thời điểm, cứ như vậy gấp không chờ nổi hướng ta trượng phu trong phòng các người. Đi tìm mấy cái tay chân. Nhanh nhẹn lão mụ tử lại đây. Lý Phúc nghe vậy sửng sốt, phu nhân. Này, số cuộc là hoàng hậu nương nương phái tới người. Anh nương cười lạnh, cái gì hoàng hậu nương nương người, ta nhưng cái gì cũng không biết. Ngươi nói gì đó sao? Hảo, chạy nhanh đi gọi người lại đây, đợi lát nữa ngươi cũng không cần lại đây, sự tình gì, ta tự nhiên sẽ bọc. Lý Phúc nơm nớp lo sợ không dám đi, còn không mau đi. Là, là, nô tài này liền đi làm. Lý Phúc nghe quát lớn thanh, chạy nhanh vội vội vàng vàng. Câu lấy eo đi rồi. Lý Phúc động tác mau, thực mau liền đem trong phủ mấy cái, ở hậu viện làm việc nặng lão mụ tử cấp kêu lại đây tụ tập ở bên nhau. Chỉ phân phó hai điểm, một là muốn nghe phu nhân phân phó, nhị là che chở phu nhân không bị người bị thương, bằng không tiểu tâm các ngư mạng chó. Mấy cái lão mụ tử chạy nhanh cật đầu ứng, lo lắng anh nương chờ sốt ruột, Lý Phúc chạy nhanh mang theo người hướng anh nương bên này. Phu nhân, người đều mang lại đây, hảo, người lưu lại, bên này. Không chuyện của ngươi, đợi lát nữa nghe động tĩnh cũng không cần ra cửa tới xem. Ai, Lý Phúc làm cái ấp liền chạy nhanh rời khỏi hậu viện. Anh Nương đỡ bụng nhìn trước mặt mấy cái thân thể khỏe mạnh lão mụ tử. Nhìn đều có một cổ tàng nhẫn kính, lộ ở bên ngoài bàn tay cũng rất có sức lực bồi dáng. Nàng nhấp miệng cười một chút, chỉ vào cửa phòng nói, vào nhà đi. Không quan tâm thấy ai, đem bên trong người cho ta lột áo ngoài lôi ra tới, bắt được cổng lớn đi đánh. a mấy cái lão mụ tử đồng, thời sửng sốt một chút, trong lòng một lát cho dự, lại nghĩ tới mới vừa lý phút công đào quá, muốn nghe phu nhân nói. Mấy người chạy nhanh tay áo một lát lên, liền vọt vào trong phòng. Không bao lâu, liền nghe bên trong một trận tiếng kêu thảm thiết. Anh nương nhấp miệng kéo tay áo hướng lý lưu thị sân đi. Lý Đại Truy tới rồi phủ cửa thời điểm, chính thấy trong phủ mấy cái lão mù tử bắt lấy một cái ăn mặc áo đơn nữ tử tới, rồi ngoài cửa, mấy người cầm cái chổi liền bắt đầu đánh lên. Bên cạnh còn, đưa tới một đám xem náo nhiệt chân chúng. Hắn hiện giờ thấy này đó trường hợp liền tâm phiền ý loạn, đây là đang làm gì, còn không ngừng tay. Lão mù tử đánh chính hăng hái nhi, nghe thanh âm quay đầu nhìn lại tức khắc sợ tới mức đi nửa khẩu khí sôi nổi quỳ trên mặt đất tướng tướng quân đây là đang làm gì hồng anh nghe thấy lý đại duy thanh âm như là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau chạy nhanh bò lại đây muốn bắt lý đại duy ống quần lý đại duy lui về phía sau một bước hồng anh quận chúa mấy cái lão mụ tử vừa nghe bị đánh thế nhưng là quận chúa nương nương tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch Lý Đại Chuyên mặc vô biểu tình nói, đây là chuyện gì xảy ra? Hồi tướng quân, nô, bọn nô tài cũng không biết. Là phu nhân công đạo, làm lão nô nhóm đem ngài trong phòng người cấp trỏ ra tới đánh một đốn, bọn nô tài không biết là quận chúa nương nương a, Này đánh hoàng thân quốc thích chính là muốn hạ nhà tù. Mấy người sợ tới mức run bần bật. Lý Đại Chuyên nghe vậy, đồng. Tử co rụt lại, ai phân phó? Là phu nhân, phu nhân hôm nay đã trở lại liền phân phó. Lý Phúc đã sớm nghe xong tin tức ra tới, chạy nhanh bước nhanh chạy tới nói, tướng quân, là phu nhân cùng lão phu nhân đã trở lại, bọn họ không có việc gì, đang ở hậu viện nghỉ tạm đâu. Thật sự, Lý Đại Duy trong lòng kinh hỷ, thanh âm đều khẩn trương rung rẩy lên. Phu nhân đang ở hậu viện, tướng quân nhưng đi thăm. Lời còn chưa dứt. Trước mắt một trận gió quá, nơi nào còn thấy Lý Đại truy bóng người? Hậu viện, Lý Lưu Thị trụ ninh thọ viện Đại môn chính đóng lại các cao, anh Nương cùng Lý Lưu Thị ngồi ở nội các sưởi ấm. Mẹ chồng nàng châu hai cái biên nói chuyện phím, biên nghe bên ngoài động tỉnh. Vừa nghe phía trước phái đi cửa xem tình huống tiểu nha hoàng tới báo tướng quân biết, anh Nương chạy nhanh phân phó người các cổng đem Đại môn lấy đồ vật chống. Nương, ta hôm nay dù sao là không thấy hắn, anh nương đầy mặt ủy khuất chúng ta ở bên ngoài như vậy vất vả nguy hiểm, hắn lại ở nhà, trưởng như hoa mỹ quyến. Nếu không phải chúng ta hôm nay trở về xảo, chỉ sợ liền thành chuyện tốt đâu. Lý Lưu Thị nghe cũng thay nàng ủy khuất Ai nói làm bà bà chống nhau đều phải che chở nhi tử, nhưng là đã trải qua này đó sinh tự sống nương tựa lẫn nhau. Lý Lưu Thị đã sớm đem cái này, con châu coi như chính mình thân khuê nữ giống nhau đâu. Hơn nữa việc này mặt trên, xác thật là nàng nhi tử làm không đúng. Đó là nàng cùng anh nương quả thật là chết ở bên ngoài, nàng nhi tử muốn tục huyền, kia. Cũng đến chờ thêm áo đại tan mới là. lúc này mới bao lâu thời gian, trong phòng liền dưỡng người, cũng đặt vô tình vô nghĩa chút, cũng khó trách con châu sinh khí. Lần này nương theo ngươi, ngươi không thấy hắn. Ta cũng không thấy hắn, ta nương hay đóng lại môn sinh hoạt. Anh nương, anh nương. Sân bên ngoài truyền đến thanh âm. Lý Lưu Thị nghe thanh âm, nhìn mắt chính mình con dâu. thấy anh nương vẫn không nhúc nhích, cũng liền không ra tiếng. Lý Đại duy ở bên ngoài hô nửa ngày, tượng tiếng. Vào, môn lại bị đóng lại. Bên trong lão mụ tử còn kêu không cho tiếng. Hắn tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết loại sự tình này không thể xông vào bằng không anh nương khẳng định sẽ càng tức giận thấy bên ngoài không động tỉnh lý lưu thì lo lắng nói nếu không vào xem đi các ngươi rốt cuộc thời gian dài như vậy chưa thấy qua mặt nên thấy thời điểm còn phải trông thấy anh nương a chúng ta là nữ nhân quan trọng chịu thua này anh nương nghiêng thân mình không theo tiếng nữ nhân liền xứng đáng bị người vứt bỏ sao nữ nhân liền xứng đáng bị nam nhân không để trong lòng sao lý đại truy là đau nàng ái nàng Nhưng là lần này sự tình nàng trong lòng cũng không thể không oán Nếu không phải nàng đủ kiên cường, nếu không phải có hài tử, nàng có lẽ liền đi theo đi Huống chi còn có A-ca cùng Mai Nương các nàng hy sinh Các nàng, đều là bởi vì chuyện này không có Dễ dàng như vậy tha thứ đại trụy, nàng trong lòng cũng quá không được chính mình này quang Trời tối lúc sau, mẹ chồng nàng châu hai cái ở trong phòng dùng đồ ăn Lý Lưu Thị tuy rằng nhớ thương bên ngoài nhi tử, nhưng là lúc này cũng không dám cùng chính mình con dâu đối nghịch, chỉ có thể thở dài đi phòng trong nghỉ tạm. Này Ninh Thọ trong viện có phòng ngủ chính cùng nằm nghiêng, Lý Lưu Thị ngủ ở phòng ngủ chính, anh Nương cũng đứng dậy lãnh nha hoàng bà tử đi nằm nghiêng. Hiện giờ trong phủ so với trước tướng quân phủ muốn hiện hách, bên người chăm sóc người cũng nhiều, anh Nương cũng không thói quen. Này khả quan đi theo, đơn giản làm người ở bên ngoài các đêm, chính mình vào bên trong nghỉ tạm. Vừa mới nằm xuống, cửa phòng đã bị đẩy ra. Anh Nương nghĩ tất nhiên là cái nào nha hoàng bà tử không yên tâm vào được, khiếp mắt nói, các ngươi đi bên ngoài thủ, ta nơi này không cần người chăm sóc. Đột nhiên, một cổ khí lạnh đánh ướp lại, thực mau trên người đã bị thứ gì cấp ngăn chặn, theo quen thuộc hơi thở mà đến, còn có kia một tiếng can thiệp thanh âm, anh Nương. Trịnh anh nương đột nhiên mở, mắt, lọt vào trong tầm mắt đó là vướng bận nhiều ngày người. Nàng không lý cho trong lòng đau xót, chuỗi tay đem người đẩy ra, người tránh ra. Anh nương, lý đại truy nơi nào chịu đi, chuỗi tay đem người ôm gắt gao, sợ buông lỏng tay đã không thấy tâm hơi. Đừng đè nặng hài tử. Anh nương đẩy hắn một chút, trong thanh âm mang theo bất đắc chỉ. Lý đại truy lúc này mới ý thức được chính mình hiện giờ đã làm cha. Hắn nhìn anh nương cao cao phòng lên bụng, trong mắt tràn đầy cảm động, tràn đầy ướt. áp lên, trên người động tác cũng mềm nhẹ nhiều. Anh nương, ngươi còn ở. Trịnh anh nương trở mình đưa lưng về phía hắn, không như ngươi ý đi rồi, ngươi có phải hay không thất vọng rồi. Ngươi này nói cái gì, ta sao có thể hy vọng ngươi đi. Lý đại truy trong giọng nói mang theo vài phần kích động. Mấy ngày nay, hắn cảm thấy chính mình liền cùng cái xác không hồn giống nhau. Chuyên nhất chống đỡ hắn tiếp tục sống sót động lực, chính là vì các nàng báo thù. Chỉ chờ hết thảy bố trí hạo lúc sau, xử. Lý những người đó, hắn tự nhiên là muốn đi theo cùng đi một nhà đoàn tụ. Ngươi nếu không ở, ta nhất định sẽ không sống tạm hậu thế. Lý đại truy thanh âm nước nợ nói. Anh nương nghe lời này, trong lòng đau xót, đôi mắt cũng bắt đầu đã ưng ướt. Nàng trộm lau nước mắt, ngươi có biết, nếu không phải đại ca che chở ta. Ta đã sớm không còn nữa. Còn có A-ca cùng Mai Nương, bọn họ cũng không có. Này đó ngươi có biết? Biết, đều biết, lòng ta đã sớm hối hận, nếu là sớm biết rằng là này đó cuộc chuyện. Ngày đó ta đó là thật sự chết ở trên chiến trường cũng cam tâm tình nguyện. Là ta hại khổ các ngươi. Anh Nương, ta biết ngươi trong lòng khổ, ta đều biết. Anh Nương nghe vậy, rốt cuộc khóc lên tiếng, ngươi nếu là biết, ngươi liền đi thôi. Ta hiện giờ muốn gặp ngươi, cũng không thể gặp ngươi. Thấy ngươi, ta xin lỗi A-ca, xin lỗi Mai Nương. Còn có mau thuốc cùng mau lâm lâm, cũng chưa? Này đó nợ, chúng ta như thế nào hoàn lại? Anh Nương, Lý Đại truy buộc chặt cánh tay, đem mặt dáng anh Nương. Phía sau lưng, một lát, anh Nương liền cảm giác được sau lưng ướt nóng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, anh Nương, ngươi trách ta, hận ta đều hảo, chỉ cầu không cần không thấy ta. Ngày ấy biết anh nương không có tin tức lúc sau, hắn mới biết được cái loại này sinh ly tử biệt thống khổ là cái dạng này tuyệt vọng, hủy thiên diệt địa Hắn mới biết được, anh nương đã từng thừa nhận rồi như thế nào thống khổ. Hắn cũng hối hận, cũng thống hận chính mình, nhưng là này hết thảy đều không thể vãn hồi. Rồi, cũng may anh nương còn ở, hắn còn có thể đền bù, dùng cả đời đi bồi thường. Anh nương, ta lại sẽ không thương ngươi tâm, không bao giờ biết. Anh nương không có đáp ứng tha thứ Lý Đại Truy, lại cũng không có đuổi hắn đi. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, anh nương liền muốn đứng dậy. Lý Đại Truy có chút không tha, lại nghĩ tạm một hồi đi. Ta đợi lát nữa đi cấp nương thỉnh an, cùng nàng nói một tiếng. Anh nương mặc vô biểu tình nói, ta chính mình qua đi. Đi, cũng ngủ không được, vừa lúc cùng nương nói hội thoại còn có tiểu bảo bên kia còn phải đi xem miễn cho hạ nhân đãi hắn không tốt đúng rồi ta đã cùng nương nói tốt ngày sau nhận tiểu bảo làm hài tử dưỡng dục hắn trưởng thành như vậy thực hảo ta và ngươi cùng nhau dưỡng dục hắn anh nương gật gật đầu đứng dậy đi bàn trang điểm bên cạnh trang điểm lý đại duy ngồi ở mép giường thường lẳng lặng nhìn nàng như là làm một cái mộng đẹp chóng nhau không dám ra tiếng sợ phá hủy như Vậy tốt đẹp thời điểm. Đột nhiên, anh nương xoay người lại, hôm qua, ta làm người đem cái kia quận chúa cấp đánh ra, không có việc gì đi. Nghe được anh nương nói lên việc này, lý đại truy trên mặt tức khắc hoảng loạn không thôi, vội vã đứng dậy đến, hốt chính là phía trước anh vương, hiện giờ hoàng đế. Nàng cười lạnh nói, còn không phải ngươi hảo chủ tử, ngươi vì hắn bắn mạng, hắn cho ngươi tìm cái như hoa mỹ quyến, nhưng thật ra cũng hợp tình hợp lý. Nàng phía trước là trăm triệu không nghĩ tới đại trùy sẽ lựa chọn anh vương làm chủ tử. Phía trước hoàng đế là cái hôn quân, chính là anh vương cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không nói lưu hút như thế nào, đó là này tiết tử lăng liền cùng nàng không đối phó, thả trung gian còn có cái ninh, quốc hầu phủ. Đến lúc đó tiết vĩnh an cái kia lão tạc đắc thế, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa cái kia tiết tử lăng mẹ đẻ liễu thị. Cùng nàng cũng là có không đội trời chung cừu hận, nàng liền tính không năng lực báo thù, cũng tuyệt đối không nghĩ đối người như vậy vẫy đuôi lấy lòng. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, tí tử lăng đều thành hoàng hậu, chính mình toàn gia người đều phải nhìn nàng ăn cơm. Lý Đại Truy thấy nàng đầy mặt tức giận, biết nàng là đối chính mình trước đó đi theo anh vương mà. Không có cùng nàng thương lượng sự tình bất mãn. Hắn nghĩ nghĩ, lại mở cửa nhìn mắt ngoài cửa. Thấy ngoài cửa bọn hạ nhân đứng quy củ, liền đóng cửa lại, xoay người lại thời điểm, đã là đầy mặt nghiêm túc. Anh Nương, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Việc này nguyên bản là một chuyện lớn, hắn là cái gì đều sẽ không hướng bên ngoài nói. Hiện giờ nếu đáp ứng rồi anh Nương, sẽ không lại thương nàng, tự nhiên cũng sẽ không lại gạt nàng bất luận cái gì sự tình. trịnh anh Nương ngẩng đầu, nhìn hắn, là muốn nạp thiết, vẫn là hưu thê lại cưới. Anh Nương. Lý đại truy trên mặt mang theo bất đắc chỉ, hắn đi đến anh nương bên người, thanh ông phóng thấp một chút, ta phía trước đầu nhập vào lưu hút, kỳ thật là đã sớm cùng tần lão tướng quân thương nghị quá. Thật là buồn cười, cái này lý đại truy thế nhưng như vậy đại bản lĩnh, đem ta nghĩa mội đều dám đánh ra trong phủ, chân chính là thật to gan. Hoàng cung khôn ninh cung trung, hoàng hậu tiết tử lăng khí thẳng chụp cái bàn. Nàng lớn như vậy, nhưng thật ra lần đầu tiên chạm vào như vậy vũ nhục, trong lòng đã sớm khí nổi trận lôi đình. Hồng Anh vẫn luôn ở bên cạnh khóc lóc, nghe nàng nói Lý Đại Truy, chạy nhanh giải thích, là nàng phu nhân hạ mệnh lệnh, Lý Tướng Quân cũng không cảm kích. Ngươi còn thế hắn nói chuyện, tiết tử lăng hận sắc không thành thép Liền nữ nhân đều bảo hộ không được, như vậy nam nhân muốn làm cái gì? Hoàng hậu nương nương nói rất đúng. Liễu thì chạy nhanh nói. Hiện giờ nàng nương tiếc, Tử Lăng công lao đã là siêu nhất phẩm phu nhân, tùy thời có thể tiến cung, so tiếc Vĩnh An cái này hầu gia còn muốn tới quan vinh một ít. Chẳng qua, cái khi Trịnh Anh nương cái kia tiền nhân là như thế nào trở về, nàng không phải đã chết sao? Tiết Tử Lăng hiếp mắt nghĩ nghĩ, nói: "Nương, ngươi lần trước nói cái khi Trịnh Anh nương có bí mật, cho nên lúc trước Tiết Vĩnh An đối nàng mọi cách lấy lòng, rốt cuộc là cái gì bí mật? Ta cũng không biết." Liễu Thị lắc đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, hình như là Trần Gia lúc trước bí mật, lúc trước Trần Gia mãn môn sao trảm, chỉ có Trần Mẫn Nguyệt cái kia tiện nhân còn sống, cũng chỉ có Trịnh Anh Nương ở bên người nàng, cho nên cha ngươi đoán nàng là biết gì đó. Bất quá cũng không nói cho ta rốt cuộc là cái gì bí mật. Tiết tử lăn nghe vậy, ánh mắt càng thêm cẩn thận. Ấn Tiết Vĩnh An cái kia tính tình. Mọi việc đều thuận lợi, nếu là như thế này mọi cách lấy lòng trịnh anh nương, chỉ có thể thuyết minh một chút, bí mật này rất quan trọng. Hơn, nữ nhân phàm là loại này mãn môn sao trạm bí mật, khẳng định là rất lớn sự tình. Liền lưu hút cũng không biết, có thể nghĩ, đây là liên quan đến quốc tạc. Nàng trà sát trong tay, kết hôn nhẫn, nói, nương, ngươi trở về hảo sinh hỏi thăm một chút, rốt cuộc là cái gì bí mật? Cái này là tự nhiên. Liễu thị cười ứng, chỉ là trên mặt thần sắc có vài phần do dự. Tiếp tử lăng nhíu nhíu mày, nương chính là có chuyện. Liễu thị do dự một chút, nói, là có một việc, người muội muội tự yến hiện, giờ còn bị giam cầm, xem, nói lên việc này, Liễu thị chính mình trong lòng cũng tức giận, lúc trước nàng liền bất đồng ý tiểu nữ nhi gả vào trưởng công chúa trong phủ, hiện giờ đại nữ nhi con rể đã trở lại, lại là hoàng thượng hoàng hậu. Tiểu nữ nhi liền biến thành mưu nghịch một đảng. Tuy rằng trong lòng lại hận lại tức, lại rốt cuộc lại chính mình trong bụng bò ra tới, không thể mặc kệ. Chẳng qua, đại nữ nhi đối tiểu nữ nhi này quan hệ vẫn luôn cương, rốt cuộc nàng cũng không dám mở miệng. Quả nhiên, Tiết Tử Lăng vừa nghe đến Tiết Tử Yến tên, mày liền nhăn cắt cao. Thấy liễu thì một bộ dáng vẻ lo lắng, tâm tình của nàng cũng rất là phức tạp. Nàng lúc trước xuyên qua lại đây thời điểm. Này thân mình đã 8 tuổi, cùng Liễu Thị cảm tình tuy rằng khác sau, nhưng là rốt cuộc cảm thấy chính mình không phải Liễu Thị thân sinh. Mà tiết tự yến lại là Liễu Thị chính nhi bác kinh nữ nhi, vì làm Liễu Thị thích nàng, nàng cũng không thiếu bỏ công sức. Nhưng là kết quả là Liễu Thị đối với. Tiết tự yến cái này nữ nhi tuy rằng chán ghét, nhưng là cũng không có chân chính từ bỏ. Xem ra, thân sinh, quan hệ luôn là muốn cần một ít liễu thì tuy rằng đầy mặt lo lắng nàng lại không có lập tức trả lời chỉ nói ta lại suy xét suy xét đi nương nương ta biết tự yến đứa nhỏ này không hiểu chuyện chính là rốt cuộc là thân tỉ mụi còn thỉnh nương nương tốn nhiều điểm tâm tư đi bổn cung đã biết sẽ cùng hoàng thượng đề nghe tiếc tự yến liền bổn cung cái này tự xưng đều nâng ra tới liễu thì cũng biết nàng đây là sinh khí cũng không dám lại lắm miệng Tuy nói là chính mình thân nữ nhi, nhưng là hiện giờ cũng đã là nhất quốc chi mẫu, quân thần có khác, nàng cái này làm mẫu thân cũng không thể không tôn. Liễu Thị vừa ra cung, tiết tử lăng liền trấn an hồng anh đi nghỉ tạm, chính mình tự mình đi ngự thư phòng tìm hoàng đế Lưu Hút. Lưu Hút đang ở ngự thư phòng cùng lễ bộ bên này thương nghị tế thiên đại điển sự tình. Tuy rằng phía trước đã đơn giản tổ chức đăng cơ đại. Điển, nhưng là bởi vì quốc khố hư không, hơn nữa thời gian cấp bách, không có hảo hảo chuẩn bị mở, cho nên lưu hút cũng không phải thực vừa lòng. Lần này tế thiên đại điển, cũng coi như là một lần chân chính đăng cơ đại điển, an ngũi tổ tông đăng cơ vi đế, cho nên lưu hút rất là để ý, lễ bộ bên này chương trình sớm đã ra tới, chẳng qua lễ bộ thượng thư bên này lại có chút khó xử, bề hạ, nương nương chỉ có thể theo nương nương đến phụng thiên dưới đài mặt. Không thể cùng hoàng thượng cùng bước, lên phụng thiên đài, tổ tiên tới nay, đều là như thế. Lưu hút nghe vậy, buông trong tay sổ con, nghiêm nghị nói, Lý Khanh, ngươi chấp chưởng lễ bộ nhiều năm, đối phương chuyện này là nhất rõ ràng, trẫm tự nhiên là tin ngươi. Chỉ là hoàng hậu cùng trẫm cộng hoạn nạn, có thể so với khai quốc lúc sau, tự nhiên là có thể nên bước lên này phụng thiên đài. bệ hạ, lễ bộ thượng thư quỳ xuống, cái tráng dựa cần trên mặt đất. Khai quốc chính là tổ tiên lập quốc nói đến, hoàng hậu nương nương tuy nói, lập có công lớn, nhưng là khai quốc lúc sau các đời lịch đại chỉ có một vị, nương nương, chỉ sợ không thể coi đây là từ bước lên phụng thiên đài. Bổn cung không thể, chẳng lẽ ngươi có thể sao? Tiếp tử lăng khí vội vàng từ ngự thư phòng ngoại xông vào. Lý thượng thư nghe vậy, đại kinh thất sắc. Hắn đảo không phải sợ vị này hoàng hậu nương nương trách tội. Chỉ là không nghĩ tới, này ngự thư phòng rộng địa, hoàng hậu nương nương ra vào thế nhưng không ai bẩm báo. Cứ như vậy ngông ngênh đi. Đến, tiết tử lăng cười lạnh nói, người cái này thông thái rộng lão thất phu, khó trách triều đình vẫn luôn đều một chút tân khí tượng đều không có, chính là bị các ngươi loại này ngoan cố không hóa các đại thần cấp chạy hư không khí. Nàng vốn là vì lý đại truy sự tình tới, không nghĩ tới này sao lưng còn có người như vậy chửi bới nàng. Thật là nhân ký buồn cười. Lúc trước nàng bồi lưu hút ăn nhiều ít đau khổ, chỉ là cung cấp cấp lưu hút lương thảo cung ứng liền vô số kể. Chẳng lẽ liền bởi vì phá quy cụ tới? Nàng nói xong, lại chỉ vào lý thượng thư nói, này thiên hạ là bổn cung cùng hoàng thượng cùng nhau đánh hạ tới, ngươi dựa vào cái gì nói bổn cung không bằng khai quốc hoàng hậu. Lý thượng thư nghe vậy, đầu đè nặng càng thấp. Lưu hút sát mặt cũng trở nên thập phần nang kham. bất quá trong nháy mắt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nắm tay trưởng, xua tay nói, Lý Khanh, người trước tiên lui hạ đi, ngày khác rậm lại tuyên triệu. Là, thần cáo lui, Lý Thượng Thư chạy nhanh, đứng dậy chậm rãi lui đi ra ngoài. Đại đi đến ngoài điện, lại nhịn không được hướng bên trong nhìn thoáng qua, trong lòng chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, gà mái báo sáng A. Người thư phòng, hoàng đế lưu hút chính nhẫn nại tính tình hống tức trận tiết tử lăng. Tiết tử lăng dư nửa ngày môi, mới miễn cưỡng không tức giận như vậy. Kỳ thật ta cũng không phải sinh ngươi khí, chính là khí cái kia lão gia hỏa, thế nhưng như vậy làm thấp đi ta. Hảo, ngày sau ta tìm một cơ hội, hảo hảo răng dạy nàng một. Đúng là được. Tính, hắn tốt xấu cũng là cái đại thần, ngươi vừa mới đăng cơ, cũng ít sinh sự bưng. Lưu hút cười cực cực đầu, lại nói, như thế nào đột nhiên lại đây? Nghe Lưu hút hỏi cái này lời nói, tí tử lăng mới nhớ tới chính mình tới mục đích. Trình Anh Nương đã trở lại. Nàng cắn răng nói, hôm qua Hồng Anh bị đánh ra tới, Hồng Anh chính mình ở trong phủ khóc cả đêm, hôm nay buổi sáng ta làm nàng tiến cung, mới biết được nguyên lai nàng bị người đánh. Cái kia lý đại truy thật là to, gan lớn mật, liền ta người đều dám đánh. Người nói chính là lý đại chuyên nguyên phối phu nhân trịnh thị. Lưu hút nhưng thật ra không có chú ý tới câu nói kế tiếp. Ơn, tí tử lăng nhấp miệng cật cật đầu, nàng vốn chỉ hảo hảo đã chết là được, thế, tới việc này, nàng liền một bụng khí. Lúc trước nàng tiếp nhận những cái đó cửa hàng thời điểm, nhưng đều là một ít không có gì lợi nhuận cửa hàng, nàng hoa như vậy đại sức lực, thế nhưng bị người nhập tiện nghi, vẫn là nàng chán ghét trình anh nương. Lưu hút nhíu mày nghĩ nghĩ, nói, nếu như vậy, kia Hồng Anh sự tình tạm thời buông đi. Dựa vào cái gì, đó là nàng đã trở lại, Hồng Anh cũng có thể nhập trong phủ. Nàng càng là không nghĩ, ta càng là muốn cho Hồng Anh đi. Ta nhưng thật ra nhìn, xem nàng có cái gì năng lực. Tử lăng, lưu hút trên mặt lộ ra vài phần khó xử, ta hiện giờ phải đối phó lý đại truy, hiện tại không nên cùng hắn ngạnh tới. Hắn phía trước cự hôn. Hôm qua trịnh thì cũng đã trở lại, hiện giờ tự nhiên là muốn hảo sinh trấn an, nếu là lại đem Hồng Anh đưa đến hắn trong phủ, nếu là này Lý Đại Truy có cái gì dị động, đã có thể đối triều đình bất lợi. Ít nhất, đến giờ Tần Kiêu Hồi Triều lúc sau lại đối phó Lý Đại Truy. Ấn ngươi này cách nói, ta nhưng thật ra còn, phải trấn an này trịnh anh nương. Tiết tử lăng khí đầy mặt đỏ bừng. Nàng nguyên bản cho rằng nâng đỡ chính mình hôn phu thượng ngôi vị hoàng đế. Nàng là có thể mẫu nghi thiên hạ, ngày sau ai khí đều không cần bị, hiện tại nhưng thật ra được như ý nguyện làm đệ nhất phu nhân, lại một chút quyền lực đều không có. Lưu hút thấy nàng không phục, khuyên nhủ tử lăng, chỉ vượt qua một đoạn này thời gian, tổng hội có làm ngươi hết trận một ngày. Ngươi như vậy thông tuệ, như thế nào không biết hiện? Giờ hình thức đâu? Tiếp tử lăng tự nhiên là biết hiện giờ hình thức. Nếu là đặt ở trước kia, nàng cũng là biết nên làm như thế nào. Nhưng là hiện tại thật vất vả trải qua trăm cây ngàn đắng trở thành hoàng hậu, vốn tưởng rằng có thể thiên hạ đệ nhất, kết quả vẫn là bị người đè nặng một đầu. Mọi chuyện bị người khống chế. Tử lăng, lưu hút nhẫn nại tính tình hôn một tiếng. tiết tử lăng không biện pháp, chỉ có thể cắn răng cật cật đầu, buồn khí bước đi đi ra ngoài. Nhìn tiết tử lăng tức giận vội vàng bóng dáng lưu hút hơi không thể hơi nhíu nhíu mày lại đổi làm bất đắc chỉ biểu tình ý của ngươi là nói ngươi muốn cái kia vị trí vĩnh ninh hầu phủ nhà chính trung anh nương chính lòng tràn đầy khiết sợ ở tiêu hóa chính mình vừa mới nghe được tin tức nàng trăm triệu không nghĩ tới đại trì thế nhưng là muốn cái kia chí cao vô thượng vị trí mà phía trước quy phục chỉ là vì tá lực đã lực lúc trước ta cùng với tần lão tướng quân một phen thương nghị Biết lui không thể lui, mặc kệ là anh vương vẫn là phế đế, đều không thể cho chúng ta một cái đường sống. Cho nên, mới suy nghĩ như vậy cái tá lực đã lực biện pháp. Trước dùng anh vương nhân mã đối phó triều đình bên này nguyện trung thành phế đế quân đội, mà tần kêu tắt nghĩ biện pháp bảo tồn thực lực. Anh nương, hôm nay nói với ngươi này đó, chỉ là tượng nói cho ngươi, ta chưa từng một ngày quên lúc trước đối với ngươi lời thề. Lần này vô luận như thế nào? Ta đều sẽ không cùng ngươi tách ra, ngươi nhưng sợ hãy cùng ta ở bên nhau, mưu phẳng là tội lớn, nếu là phía trước, hắn tất nhiên là muốn đem anh nương tiễn đi, nhưng là hiện giờ tách ra như vậy lớn lên thời gian, trải qua sinh tử, hắn lại không muốn cùng anh nương tách ra nửa bước. Anh nương thấy hắn khuôn mặt khẩn trương, trong lòng khiếp sợ ngược lại không có, thay thế chính là cao hứng, ta hôn phu có thẳng tới trời cao chi trí. Ta lại như thế nào sẽ sợ hãi? Ngươi chỉ lo làm ngươi muốn làm, ta cùng nương đều sẽ bồi ngươi. Mặc kệ thành bại, chúng ta người. Một nhà đều ở bên nhau. Lý Đại Truy nổi lòng kích động, chuỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, thở vào nhẹ nhõm. Anh nương vốn tưởng rằng trong cung khẳng định sẽ đối nàng bên này xử phạt một phen, Rốt cuộc vị kia cái gọi là Hồng Anh, quần chúa chính là bị nàng lột quần áo đánh ra đại môn, có thể nói là hủy hoại. Lại không nghĩ rằng liên tiếp đợi mấy ngày đều không có người tới cửa tới tìm phiền toái ngược lại là tần lão phu nhân tới nhìn nàng cùng Lý Lưu Thị. Tần phu nhân nhưng thật ra một, họ đáng, bất quá, nàng nhưng thật ra thực quan tâm tiết tử lăng cảm thụ, hoàng hậu nương nương nhưng có phản ứng gì? Tần lão phu nhân nghe vậy, đôi mắt cười mị lên, nghe nói ngày đó hoàng hậu nương nương được tin tức lúc sau. Cách nhật thượng triều thời điểm liền, ở đại điện phía trên đem mấy cái để ý kiến quan văn cấp răng dạy một đốn, lại nói đây là cha sự, cùng người không quan hệ. Lý Lưu thì nói, nói đến cùng, vẫn là trung cung không con, bằng không, các đại thần cũng sẽ không như vậy. Sốt ruột, tần phu nhân gật đầu, nói rất đúng, hoàng hậu cùng hoàng thượng là thiếu niên phu thê, hiện giờ đã thành thân nhiều năm, nhưng vẫn không có tin tức. Bên người hoàng thượng cũng không có bên nữ tử, các đại thần tự nhiên sốt ruột. Thiếu niên phu thê, lâu như vậy cũng chưa hài tử, chỉ có hai cái khả năng, một cái là hoàng đế có vấn đề, một cái là hoàng hậu có vấn đề. Ở hoàng đế không có nữ nhân khác dưới tình huống, tự nhiên cũng chỉ có thể là hoàng hậu có vấn đề. Tần phu nhân cũng không đợi bao lâu, liền đứng chạy trở về. Đi ra lý lưu thị sân nàng lại phải lưu bọn hạ nhân. Anh nương nhìn nhìn tả hữu, nói, chính là có cái gì muốn công đạo. Tần phu nhân sắc mặt như thường, lại nhỏ giọng nói, gần đây kiến khang bên này thế cục khẩn trương, ngày sau ta ra tới cũng không có phương tiện, phu nhân cùng lão phu nhân cũng chớ có ra ngoài. Đa tạ lão phu nhân đề điểm, anh nương hành lễ tự nói lời cảm tạ. Tần phu nhân nghiêng người tránh đi, phu nhân khách khí, lão thân cũng muốn đi trở về. Tần phu nhân lời nói có ẩn ý, tuy rằng không có nói xong, anh nương trong lòng trước sau cảm thấy không bỏ xuống được. Hiện giờ nàng đã biết đại trùy tâm nguyện. Này không chỉ là đại trùy chiến nguyện, cũng là toàn bộ lý cha duy nhất sinh lộ. Tại đây chuyện mặt trên, nàng tự nhiên cũng không thể đủ làm chờ. Anh nương trong lòng rõ ràng, hiện giờ hoàng cung bên này sở chỉ không có đối nàng cùng đại trùy động thủ, chẳng qua là ngại với tân triều mới vừa định, không dám đột nhiên chém giết công thần thôi chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại tự nhiên là muốn xuống tay một khi đã như vậy ta liền cho các ngươi tìm điểm náo nhiệt anh nương nhấp miệng cười khẽ một chút xoay người đỡ bụng vào phòng triều đình thượng bởi vì hoàng hậu náo lặng một hồi các đại thần rất có câu oán hận một nữ tử công nhiên thượng triều đây là kiểu gì vớ vẩn chẳng lẽ là tưởng gà mái báo sáng không thành Để cho các đại thần thất vọng buồn lòng chính là, hoàng thượng thế nhưng chưa từng xử. Trí, chỉ nhẹ giọng quát lớn vài câu liền thôi. Như vậy hành vi, làm các đại thần đối với tân hoàng cũng là rất nhiều bất mãn. Chẳng qua hiện giờ hoàng thượng chính là nắm quyền, thần tự nhóm cũng là dám giận không dám ngôn. Đến nỗi hoàng đế làm anh vương thời điểm một ít lão bộ hạ, nhưng thật ra đối với hoàng hậu nương nương loại này hành vi thấy nhiều không trách. Nhớ trước đây cùng triều đình đối kháng thời điểm, hoàng thượng liền mọi chuyện đều cùng hoàng hậu nương nương thương nghị, thả. Trong quân lương thảo đều là hoàng hậu nương nương cung cấp. Như vậy công lao tự nhiên là đủ để cho người kính nể. Văn võ đại thần như vậy sai việc phản ứng, nhưng thật ra làm hoàng đế lưu hút tâm sinh bất mãn. Liên tiếp mấy ngày, thế nhưng đều không có lại đi khôn ninh cung bên này. Nương nương bất giận, bệ hạ cũng chỉ là sơ đăng đại bảo. Mọi việc còn không có phục hồi tinh thần lại, hoàng hậu nương nương vẫn là trước chớ có cùng hoàng thượng bực bội. Liễu thị sợ chính mình quê nữ bởi vậy, làm tức giận hoàng đế, cực lực quyên. Tiếp tử lăn lạnh một khuôn mặt, hắn nếu là vô tình, ta cũng không hiếm lạ. Trời cao biển rộng, ta cũng sẽ không phải nhờ vào hắn sinh hoạt. Liễu thị nghe vậy sợ tới mức đại kinh thất sắc. Nương nương chớ có nói này hồ đồ lời nói. Nương, ngươi chính là như vậy lão cũ kỹ. Ngươi lúc trước nếu là nghe ta, cùng Tiết Vĩnh An cái kia lão cha hỏa hòa ly, hiện tại ta cũng giống nhau có thể cho ngươi tìm một cái càng tốt sinh hoạt. Hoàng hậu nương nương, nói, như vậy, còn thịnh chớ có nói tiếp. Liễu thì đã toàn thân sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh. Nàng thế nhưng không biết, chính mình yêu thương khuê nữ thế nhưng sẽ có này đó ly kinh phản đạo ý tưởng. Cẩn thận nghĩ đến, nàng từ trước đến nay đó là ý tưởng cùng thường nhân bất đồng. Lúc trước còn chưa cảm thấy như thế nào không tốt, hiện giờ ở vào như vậy vị trí thượng mới kinh ngạc phát hiện nàng này đó ý tưởng nhưng đều là muốn mệnh. Tiếc tử lăng tâm tình không tốt, đối với nàng như vậy vẫn luôn lại, do dự không quyết đoán bộ chán thập phần chướng mắt. Tuy rằng niệm mấy năm nay dưỡng dục in nhưng là trong lòng rốt cuộc cảm thấy không phải chính mình thân sinh mẫu thân luôn là không thể thiệt tình thân cận cũng liền không có cái gì lại hóng nàng ý tưởng nàng thở dài nói tính hôm nay bổn cung mệt mỏi ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi liễu thị biết chính mình đây là bị ghét bỏ trong lòng khó chịu lại không dám chống quá khứ như vậy cùng chính mình khuê nữ có cái gì nói cái gì chỉ có thể đứng lên cáo lui đi rồi vài bước lại do dự mà quay đầu lại nói nương nương tự yến bên kia không biết khi nào có thể hồi phủ thượng mấy ngày nay nàng cũng ăn đủ rồi đau khổ còn thỉnh nương nương phí tâm tư tiết tử lăng đột nhiên thấy không kiên nhẫn được rồi bổn cung này liền đi làm người phóng nàng ra tới ngươi liền không cần lo lắng trở về đi đã nhiều ngày nếu là không có gì truyền triệu liền không cần tiến cung là liễu thị hành lễ trong mắt mang theo vài phần Thương tâm, thấy Tiết Tử Lăng đã lệch qua trường nệm thường, nàng liền xoay người rời đi. Tiết Tử Lăng tuy rằng không kiên nhẫn liễu thị, đối Tiết Tử Yến cũng không thích, nhưng là rốt cuộc cũng là đáp ứng rồi liễu thị, cho nên vì chính mình mặc mũi, nàng cũng đến đem Tiết Tử Lăng cấp thả ra. Chờ liễu thị vừa ra cung, nàng liền lấy ra chính mình trung cung chiếu lệnh, làm người đi đem Tiết Tử Yến cấp tiếp ra tới đưa đến trong phủ đi nương nương việc này có phải hay không muốn bẩm báo hoàng thượng bên cạnh bên người đài cung nữ hồng lăng nói nếu là ở ngày thường tiết tử lăng tự nhiên biết loại chuyện này là muốn cùng hoàng đế bên kia bẩm báo quá nhưng là hiện giờ đang cùng lưu hút nháo mâu thuẫn nàng mang theo vài phần giận dỗi tâm tư vẫy vẫy tay trước ấn bổn cung nói làm nếu là có người ngăn trở chỉ lo tới tìm bổn cung là hồng lăng thấy nàng không cao hứng cũng chỉ đến đi trước, tiết tự yến chân trước về tới hậu phủ bên kia, hoàng đế lưu hút bên này cũng được đến. hình bộ đăng báo, tiết tự yến rốt cuộc là phế đế đại trưởng công chúa trong phủ người là cái quan trọng tù phạm như vậy bị thả ra đi. tuy rằng ngài với hoàng hậu nương nương uy áp chỉ có thể đem người thả, nhưng là hình bộ bên này vẫn là lo lắng về sau bị hoàng đế thu sau tính sổ. Cho nên một khắc cũng không dám chậm trễ phòng hoàng đế nghe xong phía dưới bẩm báo, nửa ngày không nói chuyện, một lát sau mới nói, người này cũng không phải cái gì tội lớn, lại là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, thả, liền thả. Nghe được hoàng đế khẩu lệnh, hình bộ bên này mới hoảng khẩu khí. Chờ hình bộ thượng thư vừa đi, ngự thư phòng liền phanh vang, vang lên một tiếng. Tiếc tự yến bị thả ra, anh nương ở trong phủ được tin tức, tức khắc nhấp miệng nở nụ cười. Ngươi cầm ta thiệp, ngày mai thỉnh nạn lại đây, liền nói ta hảo chút thời gian không gặp nạn, tưởng cùng nạn hảo sinh nơi trốn. Là, quản gia Lý Phúc chạy nhanh lãnh phân phó đi ra ngoài. Mới ra cửa, Lý Đại Truy cũng từ gian ngoài đã trở lại. Thấy, anh nương đỉnh cái bụng to đứng ở trong phòng, tức khắc lo lắng đi tới đỡ nàng. Ngày thường chớ có ra cửa, ngươi này cũng chính là này hai ngày. Ta biết, ta ngày thường liền hậu viện môn đều không ra anh nương cười sờ sờ bụng chỉ hôm nay ở trong phủ đi lại đi lại thôi ngươi cũng chớ có sốt ruột ta thân mình luôn luôn đều hảo sẽ không có cái gì vấn đề lý đại truy tuy rằng cật cật đầu trong lòng lại vẫn là không yên tâm đã trải qua một lần sinh tự cách xa nhau hắn hiện giờ thật đúng là sợ lại trải qua một lần hắn chỉ sợ cũng không có dũng khí chờ đời báo thù liền chính mình đi Hắn thật cẩn thận đỡ anh nương phần eo, đi, về phòng đi nghỉ ngơi. Anh nương thấy hắn này phó khẩn trương hề hề bồ dáng chỉ phải nghe lời hướng hậu viện đi. Nghe nói Hoàng thượng Tế Thiên Đại Điển liền phải cử hành, đến lúc đó Tần Kiêu cũng muốn trở về đi. Tần Kiêu mấy ngày này tìm lấy cớ vẫn luôn không có trở về, lúc này lưu hút còn có thể chịu đựng, chính là tới rồi Tế Thiên Đại Điển ngày đó văn võ bá quan nhưng đều là muốn ở đây tần kêu nếu là lại không trở lại lưu hút chỉ sợ cũng chờ không kịp lý đại truy cật đầu anh nương đến lúc đó ngươi cùng nương đều đi theo ta cùng đi đi ngươi là nói anh nương giật mình ngẩng đầu xem hắn ân lý đại truy hiểu rõ cật đầu hai người tuy rằng không có nói rõ nhưng là cũng đều rõ ràng này nói chính là cái gì anh nương trong lòng một trận khẩn trương hỏi, nhưng có nắm chắc tận lực vì này, anh nương duỗi tay nắm, nhập hắn lòng bàn tay, chúng ta người một nhà đều ở bên nhau. buổi Tối Lý Phúc liền làm người qua lại lời nói, nói là tiết tự yến đã tiếp thiệp, ngày mai nhìn rỗi rảnh mới có thể lại đây. Anh nương nghe xong tin tức, liền làm người lui đi ra ngoài. Trần bà tử đang ở cho nàng bắt mạch, đãi thu nạp hòm thuốc sau, liền nói, nàng không nhất định sẽ đến. Cái này đương khẩu, nàng tự nhiên là muốn đi hống trong cung vị kia. Anh nương vút ve chính mình tròn vo bụng, cười nói, kia nhưng nói không. Chừng ta cùng với nàng tiếp xúc quá vài lần, tuy rằng cũng là cái người thông minh, nhưng thật ra rốt cuộc bị liễu thì cấp bảo hộ thật tốt quá, tâm tính vẫn là có chút tùy hứng. Nàng cùng kia tiết tử lăng từ trước đến nay bất hòa, hiện giờ tiết tử lăng quý vị hoàng hậu, nàng lại chỉ là cái chứa bậc chi tù. Khẩu khí này, nàng như thế nào nút đến đi xuống? Nàng lại nói, đúng rồi, khi dược vật, chính là đã cho tần phu nhân. Hôm qua đi trong phụ cấp lão phu nhân xem bệnh thời điểm, tự mình, giao cho nàng. Hiện giờ chỉ sợ đã phóng tới trong cung đi. Anh nương yên tâm gật gật đầu, ngày mai chỉ cần tiếp tự yến tới, sự tình phía sau, nàng liền cái gì đều không lo lắng. Anh nương sống lại một đời, xem người vẫn là thực chuẩn. Tế tự yến ngày thứ hai quả nhiên khoan thai đến chậm. Tuy rằng tới đã muộn, lại cũng chưa từng nhìn thấy nửa phần ấy nấy, ngược lại trang hồ đồ cùng anh nương hảo sinh ôm chuyện một phen, nhưng thật ra một chút cũng không để phía trước hãm sâu nguyên lành sự. Tình, thả còn nói bóng nói do nói phía trước hoàng đế cấp lý đại truy chỉ hôn sự tình. Anh nương nghe nàng lời trong lời ngoài châm chọc, cười nói, mệt ngươi như vậy quan tâm ta, lòng ta cũng là vô cùng cảm kích. Nhưng thật ra ngươi hiện giờ ra tới, ta liền yên tâm. Tốt xấu ta hiện giờ cũng là chính nhi bác kinh hầu phu nhân, phu quân cũng là ở địa vị cao thượng. Tuy rằng phía trước có quận chúa nương nương muốn gả thấp, hiện giờ việc này đã là bình, nghĩ đến ngày sau cũng sẽ không lại có. Việc này, tí tự yến nghe ra nàng đây là ở chế nhạo chính mình, tức khắc khí đỏ mặt, ngươi hôm nay làm ta lại đây, đó là muốn nói với ta này đó. Anh nương cười lắc đầu, cũng không là ta muốn làm khó dễ với ngươi, ngược lại là ngươi, một mở miệng liền thương ta này làm tỉ tỉ tâm. Nàng biên nói, biên phủ ngực, ta cũng là thế ngươi lo lắng, hiện giờ đại mùi mùi nhưng xem như thành hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ, ta tuy rằng không tốt, cũng là đã có dựa vào, cố tình ngươi, hiện, giờ còn không có cái tin tức. Hôm nay làm ngươi lại đây, tự nhiên cũng là muốn hỏi một chút ngươi ý tứ tiết tự yến khi nắm chặt khăn, chuyện của ta không cần ngươi quản. Nơi nào có thể mặc kệ, trong lòng ta, ngươi chính là đỉnh tốt cô nương. Bồ dáng tính tình, nửa điểm không thua cấp đại mùi mùi, sao có thể do nàng quá kém. Nghĩ đến vẫn là ngày đó chi nương bất công, cố tình làm đại mùi mùi cả cho đương kim hoàng thường, bằng không, nàng lời nói không nói tẩn, trong lời nói ý tứ lại. Rất là rõ ràng. Tiết Tử Yến nghe thế sự tình, chôn ở trong lòng ngọn lửa cũng không bật lửa. Lúc trước nếu không phải nàng nương vẫn luôn ở người ngoài trước mặt khen Tiết Tử Lăng, người khác cũng sẽ không bỏ qua nàng. Sau lại tham gia một ít các phu nhân mời, nàng nương cũng chỉ mang theo Tiết Tử Lăng đi, làm Tiết Tử Lăng ở Kiến Khang trong thành vẻ vang, sao lại càng là tìm một cái thân vương làm hôn phu, hiện giờ càng là thành hoàng hậu một nước, mà nàng lại bị Tiết Tử Lăng liên lụy chỉ có Thể tự hạ thân phận, cấp một cái quận vương làm thiết, cuối cùng còn bị liên lụy thiếu chút nữa liền không có mệnh. Hiện tại còn phải dựa vào tiết tự lăng trên mặt mới có thể sống sót. Tưởng tượng cho tới bây giờ chính mình đau khổ đều là người nọ tạo thành, chính mình lại còn phải xem nàng sắc mặt, tiết tự yến trong lòng cũng là lại hận lại oán. Nàng lau một phen nước mắt, hiện giờ nói này đó còn có ích lời gì, ngươi chỉ lo chế nhạo ta là được. Anh nương cười nói, ta nơi nào chế nhạo ngươi, chỉ là tới tìm ngươi nói chuyện tâm liền thôi. Ai, ngươi nói ngươi như vậy tính tình dung mạo, nếu là tới rồi trong cung, chỉ sợ so đại mùi mùi còn muốn được sủng ái vài phần. Như thế nào liền dừng ở như vậy nông nổi? Thật sự đáng tiếc, nàng thấy tiếc tự yến trên mặt không cam lòng, cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi liền cam tâm như vậy quá đi xuống, cả đời dựa vào người khác tồn tại. Không cam lòng ngươi lại nệ hà. Tí tử yến hung hăng trường mắt nàng. Nhưng thật ra không nệ hà, phía trước. Ngày nghe người ta nói một cái hòa vỡ, nói là tiền triều có một phi tử, thập phần được sủng ái, liên quan người nhà đều được nói. Khi phi tử có một ở quá ở nhà tỉ muội vào cung bái kiến gia tỉ, lại không ngờ được hoàng thượng ưu ái, trong một đêm liền vào trong cung. Nhưng thật ra làm rất nhiều người đều lau mắt mà nhìn, không dám coi kinh. Tiết tự yến nghe xong, trong lòng cũng có chút phức tạp, nạn truy vấn nói, kia sao lại đâu? Sao lại tự nhiên là ân sủng không ngừng, vì kia sủng phi, tuổi già sắc suy, nơi nào so được với mùi mùi mỹ mạo, tính tình ôn như, thất sủng sao, ngược lại là muốn dựa vào mùi tử. Thả sao lại, vị này sinh con nói giỏi, còn thành hoàng thái hậu đâu? Nghe được anh nương nói này nửa ngày tiết tử yến cũng nghe ra điểm danh đường tới nàng hồ nghi nhìn anh nương ngươi vì sao phải trợ giúp ta ta cùng với ngươi quan hệ tự nhiên là do so cùng vị kia quan hệ muốn hảo ngươi nếu là tiền đồ ta tự nhiên cũng đi theo dính điểm chỗ tốt liền thôi tiết tử yến nghe vậy nhưng thật ra tin vài phần vị này cùng tiết tử lăng quan hệ nàng cũng là rõ ràng nàng cùng anh nương lúc trước kết minh cũng là vì chuyện này Tuy rằng trên đường anh nương bày hắn một đạo, nhưng là rốt cuộc đối nàng cũng không tạo thành thương tổn. Hiện giờ tiết tử lăng trở về, hai người tự nhiên cùng chung kẻ địch. Anh nương cười nắm tay nàng, nghe nói đã nhiều ngày trong cung nương nương chính không cao hứng, người làm nương nương bào mụi, sao không đi cấp nương nương? Thịnh an! Tiết tử yến thiên đầu nhìn một bên bình phong, tâm tư thiên hồi bách chuyển, mới vừa rồi quay đầu cười nhạt, trưởng tỷ nói rất đúng. Tế thiên đại điển còn có không không đến nửa tháng quan cảnh, hoàng hậu nương nương bên này lại cử không thử xuyên lễ phục, thả đem một chúng tiếng đến đưa nghi điển người đều che ở khôn ninh cung bên ngoài. Khôn ninh cung bên này lão ma ma khuyên bất động, trong cung lại không có thái hậu tăng thêm khai thông, hoàng hậu nương nương hành vi này thế, nhưng cũng chưa người có thể khuyên đến động. Hoàng đế nghe xong cung vua bên này hồi bẩm, tức khắc cảm thấy thập phần tức giận. Hiện giờ sắp tế thiên đại điển, qua đi hắn liền có thể mở ra quyền cước. Thả hiện giờ tần kêu lại không có trở về, hắn đúng là sức đầu mẻ tráng thời điểm, tự lăng lại cố tình cùng nháo, cái này làm cho hắn trong lòng thập phần không dễ chịu. Bệ hạ, nếu không đô tài làm người lại đi cấp nương nương đưa một ít hoàng ý. Đại thái chám thăng chức chạy nhanh nói, hoàng đế, lại hơi không thể hơi nhíu nhíu mày, lại nói, không cần. Tự lăng tính tình hắn nhất rõ ràng bất quá, nếu là hắn không tự mình ra mặt, chỉ sợ việc này tới rồi tế thiên đại điển thời điểm, đều sẽ không có hoàng hậu tham dự. Hắn phân phó thăng chức nói, đi đem trẩm tư khố bên trong Nam Hải Trân Châu lấy ra tới, trẩm cầm đi cấp hoàng hậu. Thăng chức vừa nghe hoàng thượng đều phải tự mình đi, thầm tham một tiếng này đế hậu chi gian quan hệ, cũng đặc kỳ quái điểm. Đương nhiên, nhất lệnh người kỳ. Quái! Vẫn là vị này không màng đại thể hoàng hậu nương nương. Khó có thể tưởng tượng, như vậy hoàng hậu nương nương, thế nhưng vẫn là xuất từ môn thính nghiêm ngặt hầu phủ. Thăng chức trong lòng tuy có nghi ngờ, lại cũng không dám lắm miệng, chạy nhanh ấn phân phó đi lấy trân châu. Liên tiếp hảo trước thiên không đi khôn ninh cung, thình lình muốn qua đi hống người, hoàng đế trong lòng cũng không phải thực tự tại. Nghĩ lúc trước làm vương gia thời điểm, đây cũng là khuê phòng thú sự, nhưng thật ra cũng không sao. Hiện giờ đều đã là vua của một nước, lại vẫn là phải làm những việc này, chỉ sợ liền chân gian bình thường nam tử đều không bằng. Hắn trong lòng tuy rằng ái cực hoàng hậu, nhưng là không khỏi có chút ý nang bình. Tới rồi khôn ninh cung, hoàng đế đang muốn đi vào, lại bị người ngăn ở bên ngoài. Tiếp tử lăng xưa nay đều có chính mình nhân thủ ngày thường cũng chỉ nghe tiết tử lăng nói hiện giờ hoàng đế muốn vào đi lại không nghĩ cũng bị người cách trở tức khắc tâm sinh khó chịu trậm muốn gặp hoàng hậu hồng y thị về nói nương nương mệt mỏi không cho tiếng hoàng đế nghe vậy tức khắc cử đến bị náo loạn rất lớn một cái không mặt mỗi thấy những người này trong mắt không hề chính mình một chút uy nghiêm trong lòng đốn sinh bất mãn hảo thực hảo hắn giận cực phản cười vài tiếng Khí vội vàng liền đi rồi. Bên cạnh có cung nữ lo lắng, hồng linh tỉ tỉ, bệ hạ sẽ không xử phạt hoàng hậu đi. Nữ tự áo đỏ cười nói, không cần lo lắng, nương nương cùng bệ hạ. Xin khí, từ trước đến nay đều là hoàng thường trước chịu thua. Lần này nương nương bị ủy khuất, bệ hạ khẳng định muốn nhiều tới vài lần mới được lại nói hoàng đế khí vội vàng ra khôn ninh cung đang muốn hồi dưỡng tâm điện đi phát đốn hỏa con đường ngự hoa viên đột nhiên một trận gió đột nhiên lên hoàng đế còn không có phục hồi tinh thần lại liền thấy một trương khăn theo gió phiêu lại đây còn có thể nghe trong gió kẹp mùi hương bên cạnh cần hầu chạy nhanh đem bay khăn bắt lấy đang muốn răng chạy chỉ thấy một cái hồng nhạt cung trang nữ tử vội vã đã đi tới thấy hoàng đế thánh giá lúc sau chạy nhanh quỳ trên mặt đất thần nữ gặp qua bệ hạ thanh âm mềm mại mảnh mai hoàng đế nhíu mày ngươi là người phương nào nữ tử ngẩng đầu lên lộ ra một trương kiều nộm phủ mị khuôn mặt nàng sống mắt lưu chuyển nói không nên lời phong lưu tư thái thế nhưng nói không nên lời phong lưu tư thái hoàng thường có lẽ không nhớ rõ thần nữ thần nữ chính là hoàng hậu nương nương bào Mỗi Hoàng đế lúc này mới loáng thoáng có chút ấn tượng, mấy năm trước hắn vẫn là anh vương thời điểm, cùng tiết tử lăng thành thân còn gặp qua nàng này. Khi đó thường ở tuổi nhỏ, lại không nghĩ rằng có thể trưởng thành hiện giờ loại này phong tư. Phu nhân, thành. Ngày thứ hai, tần phu nhân bên người ma ma liền cấp anh nương tặng lễ vật tới, cùng đi còn có từ trong cung truyền đến tin tức. Hoàng thượng hôm qua gặp cỡ hoàng hậu nương nương bào muội. Thả luôn luôn không cần nữ sắc hoàng. Thượng thế nhưng suốt đêm sủng tính vị này sủng tính tiền triều đại trưởng công chúa con dâu. Hôm nay sáng sớm, nội phụ phủ bên này liền có sắc phong ý chỉ, vị này ở quá ở nhà hoàng hậu bào muội, Thế nhưng trong một đêm thành tầng, chưa nạp phi liền trực tiếp sủng tính, hơn nữa xong việc trả lại cho một cái tầng vị trí. Có thể nghĩ, hoàng thượng đối vị này ở quá tiểu tức phụ là cỡ nào sủng ái. Có chút các đại thần tuy rằng cảm thấy thập phần không hợp lễ chế, nhưng là nữ nhân này là hoàng hậu bào. Mùi, thả bệ hạ vừa mới thành lập tân triều, thật vớt vả thêm một vị tân nhân, cho nên tuy lại bất mãn, cũng chưa từng quá khích. Nhưng thật ra buổi tối lại tới nửa tin tức. Bệ hạ đột nhiên hạ lệnh kiến khang thành thân binh đem cửa thành cấp đóng lại, hảo những người này đều ở trong thành tìm người. chờ lý đại truy đã trở lại, anh nương mới biết được. Nguyên lai, là trong hoàng cung lạc đường một vị khó lượng nhân vật, hoàng hậu nương nương. Vị này hoàng hậu nương nương nhưng khó lượng, trực. Tiếp lưu lại một phong quân đã vô tâm ta liền hư thư từ, còn đem trong cung duy nhất đế cư cũng mang đi. Hoàng đế sau khi biết được, giận tiếng mặt, lập tức liền hạ lệnh giấu chiếm tình hình thực tế, thả khát lập danh mục ở kiến khang trong thành bắt đầu thiên la địa võng tìm người. Lý đại duy nhất môi, trên mặt lộ ra ít cười. Ta phía trước còn lo lắng tế thiên đại điển thời điểm khắp nơi giới nghiêm, đến lúc đó liền không hảo động thủ. Hiện giờ vì tìm hoàng hậu nương nương cùng đế cơ, chỉ, sợ này đó hoàng thượng thân vệ cũng đã lo liệu không hết. Hắn nhìn anh nương, chuỗi tay cầm tay nàng trưởng, anh nương, tuy rằng hiện giờ tình thế rất tốt, nhưng là ngày sau ngươi không thể lại đúc kết những việc này. Ta đó là khó khăn một ít, cũng không thể làm ngươi bí quá hóa liệu. Anh nương cười nói, ta chỉ là thuận tay đẩy thuyền thôi. Chỉ trận ngư công thành, ta ngày sau lại không để ý tới này đó đó là. Nàng cũng không nghĩ lại đem chính mình quẹo vào này lục đục với nhau lốc xoáy. Hiện giờ có mang, cố tình làm này đó, nàng trong lòng cũng là sợ hãi. E sợ cho trời cao gián tội. Chỉ là vì bảo hộ người nhà bình an, nàng cũng là đánh cuộc một lần thôi. Mặc sau mấy ngày, lý đại duy nhưng thật ra rất ít ra cửa. Anh nương không biết hắn cụ thể kế hoạch là cái gì, chỉ cầu nguyện hết thảy có thể bình bình an an. 8 tháng 16, Tế Thiên Đại Điển ngày này, Hoàng cung rốt cuộc truyền đến tin tức, Hoàng hậu nương nương thân nhiễm trọng tật, vô pháp tham gia Tế Thiên Đại Điển. Đủ loại quan lại tuy rằng đối này rất có phê bình kính đáo, lại cũng không dám hiển hiện ra. Tế Thiên đội ngủ ra kiến khang, vẫn luôn hướng tới ngoài thành đi đến. Đội ngũ mới ra khỏi cửa thành, một đám người đột nhiên động tác, cực nhanh thủ về tướng sĩ cùng cửa thành thường canh gác binh lính bắt lấy, đại gia còn không có phát hiện khác thường thời điểm, kiến khang thành cửa thành đã chặt chẽ đóng lại. bệ hạ, bệ hạ, có phản quân tấn công Thái Sơn, tế thiên trên đài, một thân huyền sát long. Bà Hoàng đế đang chuẩn bị tế bái thiên địa tổ tông, còn chưa tới kịp quỳ xuống, liền bị này một trận trồn chập thanh âm đánh gãy. Các vị đại thần nghe vậy, đầy mặt kinh sợ, từ trên mặt đất bòi chạy nhìn tế thiên trên đài hoàng đế. Sao có thể? Hoàng đế kinh hãi, cấm quân đâu? An quốc công đã phản, hiện tại hoàng thành đều bị chiếm, bề hạ. Hoàng đế thân mình gắn lên, bỗng nhiên nhớ tới, chính mình thân tính đã nhiều ngày đều bị hắn phái ra đi tìm hoàng hậu, đã nhiều ngày thế nhưng không hề. Tin tức truyền đến, hắn còn chưa tới kịp nghĩ nhiều. Liền nghe dưới chân núi một trận tiếng vó ngựa chấn động. Thanh âm như thiên quân vạn mạ giống nhau. Nhiều lần, một huyền sắc áo giác tướng lãnh lãnh binh bao quanh đem tế thiên đài vây quanh. Các đại thần sợ hãi tụ ở một đống, không dám nói lời nào. Mấy cái phản kháng võ tướng cũng chưa đương trường chém giết. Lý đại truy ngồi trên lưng ngựa, ngô trời chính là tiên đế cựu thần, há có thể làm phản tặc chi thần, nghịch tặc giết hại tiên đế. Trước sau, tội ở đương tru, nghịch tặc, ngươi dám hành thích vua. Hoàng đế lưu hút thất tha thất thẻo từ tế thiên trên đài xuống dưới, còn chưa đi đến một nửa, một mũi tên vũ liền dừng ở hắn dưới chân, chặn hắn đường đi. Bên cạnh một chúng muốn hộ vệ binh lính đều bị bắn chết. Các đại thần nhìn đã ngóc lăng bậc thang hoàng đế, đều minh bạch, hôm nay lại muốn thay đổi. Càng nguyên nguyên niên 8 tháng 16 ngày, đăng vị còn không đủ trăm ngày hoàng đế lưu hút. Với đăng cơ đại điển, thượng, bị thần uy tướng quân Lý Tiên đoạt vị, sử sưng cạn nguyên chi biến. Một chúng tôn thất đều bị cầm tù, hoàng hậu Tiết Tử Lăng cũng bị tù ở đại Lý tự Lý Tiên vì tiên đế thiên thành đế chém giết nghịch thần, nhưng thiên thành đế một chúng con nối giỏi toàn lấy bị lưu hút, chém giết hầu như không còn. Tần kêu xuất chúng thần, đề cử tiền triều đại tướng quân Lý triều cần lúc sau, thần uy tướng quân Lý Tiên vì hoàng đế. Lý Tiên luôn mãi chậm lại không chịu, văn võ bá quan ở thần võ tướng. Quân phục chờ đợi ba ngày lúc sau, mới vừa rồi miễn cưỡng tiếp thu. Tám tháng hai mươi ngày, Lý Tiên ở đủ loài quan lại đón chào hạ, đăng nhập hoàng cung, sự quốc hiệu đại, thứ hàng năm hào vì nguyên quan nguyên niên. Tôn mẫu lưu thị vì hoàng thái hậu, vợ cả trịnh thị vì hoàng hậu. Thả truy phong cha trục Lý Triều Cần vì đức thiên võ hoàng đế. A khôn ninh cung trung, truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai. Bưng chậu các cung nữ rung rẩy từ bên trong ra ra vào vào, một chậu lại một chậu. Máu loạn, làm hiện giờ đã thay tên vì lý tiên lý đại truy kinh hải không thôi. Hắn xoay người muốn vào phòng, đã bị thái giám ngăn cản xuống dưới, bệ hạ, đây chính là phòng sinh A, Ngài không thể tiến. Đại thái giám đối với vị này vừa mới thông qua, tạo phản phương thức bước lên ngôi vị hoàng đế hoàng đế thập phần sợ hãi. Nói chuyện thời điểm đều đang rung rẩy, Lý Tiên không có để ý, chỉ là các cao nhìn chầm chầm phòng phương hướng, đang nghe đến lại một tiếng kêu sợ hãi lúc sau, rốt cuộc nhịn. Không được, lập tức đẩy ra ngăn đón người, trực tiếp vào phòng. Anh Nương đã không nhớ rõ chính mình đâu đã bao lâu, chỉ nhớ rõ, nàng bồi Lý Đại truy vào cửa cung, tiếp nhận rồi đủ loài quan lại triều bái lúc sau, bụng lại đột nhiên bắt đầu đau. Nàng nghĩ, có lẽ là hài tử cũng nghĩ đến thấu thấu này náo nhiệt. Nàng hiện giờ cũng chưa nghĩ đến, thế nhưng sẽ có như vậy một ngày. Nàng cùng đại trùy thật sự thành công. Bọn họ thật sự trở thành đế hậu. Đế hậu, khai quốc đế hậu. Anh Nương nghĩ nghĩ. Đầu liền như là trừ đã không có sức lực chống nhau, chậm rãi một mảnh môi đen. Anh Nương, ngươi muốn chống, vì hài tử, vì ta. Anh Nương, anh Nương đang muốn hôn mê. Đột nhiên bàn tay bị người nắm lên, cả người một cái cơ linh nàng mở to mắt, liền nhìn mép trường người, người như thế nào vào được, không may mắn. Này thiên hạ, còn có chuyện gì là ta không dám làm? Lý tiên đôi mắt phiếm hồng, ta chỉ ngóng trong ngươi hảo, chỉ cần ngươi hảo, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tạo phản thì thế. Nào, bị thiên thu vạn đại người phỉ nhổ thì thế nào? Chỉ cần hắn bảo hộ thê nhi bình an, còn có cái gì là không thể làm? Này mệnh đều từ bỏ, còn muốn kia hư danh làm cái gì? Ngươi phải hảo hảo chống, anh nương, ta, ta cầu ngươi. Hắn biên nói, thanh âm đã nghẹn ngào. Như là chịu đựng không nổi giống nhau, đem mặt chôn ở anh nương lòng bàn tay. Ngươi, ngươi khóc cái gì à? Anh nương đang muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy một cái đồ vật từ trong cơ thể trượt đi ra ngoài, cả người như là xé. Sách giống nhau đau đớn. Oa một trận trẻ con khóc nỉ non thanh. Vang vọng toàn bộ khôn ninh cung. Chúc mừng bệ hạ, mừng đến hoàng tử. Đế hậu vào cung ngày đó, hoàng trưởng tử Giáng sinh, hoàng đế rất là vui mừng, đặt tên Lý Quân, lập hoàng trưởng tử vì Thái tử, hơn nữa hạ chỉ đại xá thiên hạ. Anh nương ở cử lăng là ngồi đủ hai tháng, mới từ trên giường xuống dưới. Trong lúc bỏ lỡ rất nhiều náo nhiệt, ngay cả nhà mình hài tử tiệc đầy tháng cũng chưa có thể tham gia, cũng may trăng tròn. Cùng ngày, Lý Tiên ôm hài tử tới rồi khôn Ninh cung cùng nàng cùng nhau lại chúc mừng một phen, một nhà ba người nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Hoàng hậu bên này ở cửa xong, lễ bộ cũng bắt đầu chuẩn bị cử hành Tế Thiên Đại Điển. Thượng một lần Tế Thiên Đại Điển, có thể nói là ấn tượng khác sau, lúc này đây lễ bộ bọn quan viên càng là không dám có chút chậm trễ. Hoàng hậu còn ở ở cửa trung thời điểm, cũng đã từng bước tương quan công việc. Lúc này đây hoàng hậu vừa ra tới, lễ bộ liền thượng sổ. Con, khẩn cầu hoàng đế tế thiên. Lúc này đây tế thiên đại điển, hoàng đế lãnh hoàng hậu cùng vừa rồi hai tháng thái tử điện hà cùng đi trước thái sơn, tế thiên đài Lưu lại quốc cửu gia tiết siêu trấn thủ kiến khang thành. Nghe nói tần lão tướng quân đã đề cáo lão hồi hương sổ con. Loan giá trung, anh nương ôm hài tử hỏi. Lý tiên cật cật đầu, hắn trung can nghĩa đảm. Đối ta trời trước pha đại, ta bỗng không đồng ý, đè ép mấy ngày sổ con, hắn cầu rất nhiều thứ, ta liền ứng, chờ tới thiên đại điển. Lúc sau, liền tự mình đưa hắn, còn có mặt khác mấy cái thuốc bá, đều đề sổ con. Anh Nương thở dài một tiếng, nàng cùng Lý Tiên đều biết, tần lão tướng quân chỉ sợ cũng là lo lắng ngày sau thời gian dài, nhưng tâm dễ biên thôi. Lý Tiên sẽ hoài nghi hắn công cao cái chủ. Hắn cũng là sẽ hoài nghi Lý Tiên được cáo quên nơm. Lý Tiên nói, bất quá ta đã quyết định gia phong bọn họ hậu bối tập nhân, ngày sau hậu đẩy bọn họ là được. Lần này Tế Thiên Đại điển rốt cuộc thuận thuận lợi lợi cử hành. Hoàng! Đế cùng ôm Thái tử Hoàng hậu Nương Nương, cùng nhau chậm rãi bước lên Tế Thiên đài Chỉ tới Phụng Thiên dưới đài, Hoàng hậu Nương Nương mới đứng yên. Hoàng đế chương mắt nhìn mắt Phụng Thiên đài lại đột nhiên xoay người. Bệ hạ! Trẫm cùng hoàng hậu cùng tồn tại này tế bái thiên địa tổ tông. Này cũng không tính vi phạm lễ pháp. Hoàng thường, anh nương xoay người nhìn hắn. Lý tiên cười nói, chúng ta phu thê hai người, có thể cùng khổ, cũng có thể cùng cam. Anh nương nhấp miệng cười, trong mắt mang theo vài phần ước át Đồng sinh đồng tử, đồng cam cộng khổ. Đế hậu cùng đốt cháy hoàng biểu, dân hương tế cáo thiên địa tổ tông. lương hương ga xong thẳng cửu tiêu. Văn võ bá quan đồng thời quỳ lạy, ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Đại lý tự thiên lao trung, trên mặt đất chị thường ẩm ướt, một ít chuột trùng trên mặt đất xuyến tới xuyến đi, rước lấy một trận tiếng kinh hô. Ở vào địa tự hào thiên lao trung, hai nữ tử chặt chẽ dựa vào vách tường, vẫn luôn ở lạnh rung phát rung. Nghe được mở cửa thanh nhớ tới thời điểm, trong đó một cái mới ngẩng đầu lên, rõ ràng là tiền triều hoàng hậu tiết thị. Tiết tử lăng đầy mặt tái nhật ngẩng đầu lên, nhìn lao ngục bên ngoài đứng Trịnh Anh Nương, tức khắc trên mặt, một mảnh hung quang. Là ngươi, là ta. Trịnh Anh Nương đôi tay đặt ở bên hông, trên người ngọc bội nhẹ nhàng rung động. Ngươi không dự đoán được, ngươi cũng có hôm nay đi, Tiết tử lăng. Ngươi tiện nhân này. Tiết tử lăng nghiến răng nghiến lợi nhìn Trịnh Anh Nương, lời nói mới ra khẩu, đã bị người từ nhà tù bên ngoài trường một roi tử. Trắng nõn trên mặt nháy mắt liền nhiều một cái vết máu. Tiếp tử lăng ăn đau bụng mặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Nạn hai đời, đều không có chịu quá. Như vậy vũ nhục. Trình Anh Nương nở nụ cười, ngươi hiện giờ cũng đã là tù nhân, thế nhưng còn dám như vậy thái độ. Hay là, là bị tiếp tử yến cấp khí riêng rồi. Ngươi thiếu đắc ý, một ngày nào đó, ngươi thôn này phụ cũng sẽ bị ghét bỏ nam nhân như thế nào đáng tin lúc trước lưu hút đối ta làm sao không phải nói gì nghe nấy sao lại thế nào ta đều không kiếm được đồ vật ngươi trịnh anh nương như vậy bình thường ngươi như thế nào có thể được đến tiết tử lăng biên nói móng tay cũng hung hăng lâm vào lòng bàn tay trung từng đợt đau đớn kích thích nàng thần kinh nhắc nhở nàng hiện tại hết thảy đều là thật sự nàng là thật sự bại kinh doanh nhiều năm như vậy Tỉ Mỹ chọn lựa nam nhân một sớm chi gian phẳng bội nàng, cùng nàng ngồi ngồi chảo hợp ở cùng nhau. Nguyên bản chuẩn bị rời đi cung đi tìm Giang Nghi, lại không nghĩ nửa đường thế nhưng bị người mai phục, bắt được này không thấy ánh mặt trời địa phương. Còn chưa chờ đã có người cứu nàng, lưu hút thế nhưng bại. Anh Nương, cười khẽ, thì tính sao, ta có chính mình nhi tử, đó là ta trượng phu không hề yêu ta, ta cũng sẽ an an phận phận dưỡng dục ta nhi tử. Tiết tử lăng, ngươi biết ngươi như thế nào sẽ bại sao, ngươi quá tự cho là đúng. Nếu không phải bởi vì ngươi, lưu hút thân tính cũng sẽ không chia năm sẽ bảy. Ta nhưng thật ra không biết ngươi có như vậy bản lĩnh, đem lưu hút dưới trướng như vậy nhiều người mê thần hồn điên đảo, vì tìm ngươi, thế nhưng đều không rảnh bận tâm bọn họ chủ thường. Tiết tử lăng nghe, vậy, khí cả người run rẩy. Ngươi không chết tử tế được, anh nương sắc mặt lạnh xuống dưới. Ngươi làm nhiều việc ác, không chết tử tế được nhiều người là ngươi. Tiết tử lăng, lúc trước ngươi vì hại ta, cố ý tiết lộ tin tức làm người đuổi giết ta, kết quả hại chết ta huynh trưởng cùng coi nếu thân tỉ tỉ muội. Hôm nay, ta liền cũng tới tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, làm ngươi có cơ hội đi xuống cho bọn hắn bồi tội. Nàng nói xong, bên cạnh thái giám đã bưng rượu độc vào nhà giam trung. Tiết, tử lăng thấy rượu độc tới tức khắc sợ tới mức cả người run rẩy, không có khả năng, không có khả năng, ta sẽ không chết, ta sao có thể chết? ngươi không thể giết ta, ta không phải ngươi sao? Ngươi thế giới này người, ta là từ bầu trời tới, ngươi không thể giết ta. Anh Nương nhấc miệng lộ ra một nụ cười lạnh, tưởng trang điên, đó là điên rồi, cũng sẽ không làm nàng tồn tại. Mai Nương còn có A Ca, Mao Cửu, Lâm Lâm, này đó sống sợ sờn người, đều bị người này hại chết. Nàng đó là sóng nuốt này. tiết tử lăng, cũng khó hạ trong lòng chi hận. Ca tiết tử lăng vốn định chảy dùa, còn không có tới kịp động, đã bị rót hạ độc rượu. Uống xong rượu độc, nàng thống khổ đối với anh nương duỗi tay, có lẽ là quá thống khổ. Nàng lại ôm bụng xoay người muốn đi bắt vừa mới, còn cùng nàng dựa vào cùng nhau Hồng Anh. Tay còn không có phói qua, Hồng Anh đã né tránh. Phóng ta đi ra ngoài, cầu ngươi, phóng ta đi ra ngoài. Hồng Anh lập tức quỳ trên mặt đất cấp anh nương dập đầu. Tiếp tử lăng thấy thế, khí, chuỗi tay chỉ vào nàng, Hồng, Hồng Anh, ngươi cái này phản độ. Hồng Anh khóc sòng nói, tiểu thư, ta chỉ là một cái nô tài, mấy năm nay đối với ngươi trung thành và tận tâm, liền làm ta một cái đường sống đi. Mấy năm nay, nàng đối tiểu thư cũng đã là thiệt tình sáng, đào tim đào phổi. Hiện giờ đều cái này cuộc diện, nàng tự nhiên cũng muốn tìm chính mình đường sống. Tiết tử lăng mở to hai mắt nhìn, nàng muốn nói chuyện, trong bụng đau đớn lại làm nàng một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể. Hung hăng trường mắt trên mặt đất chọc đầu Hồng Anh. Nguyên lai like mấy năm nay tỉ mùi tình thâm, đều là giả. Anh nương cười lạnh nhìn Hồng Anh, yên tâm, ngươi cũng có phân. Lúc trước ngươi đã làm những cái đó sự tình, ngươi cho rằng người khác cũng không biết sao. Ở Hồng Anh đầy mặt kinh sợ hạ, đại thái giám rốt cuộc đem rượu sót nhập nàng trong miệng. Nhìn đã trên mặt đất hấp hối dãy dụa hai người, anh nương cuối cùng ra trong lòng một ngụm ác khí, nhưng là lại chân lên một cổ mất mát. Lúc trước như vậy gian nan, đều bồi ở các nặng bên người một đường đi tới người, chung quy là không có. Ra thiên lao lúc sau, sớm có người ở bên ngoài chờ. Tiếp siêu hưng phấn đã đi tới, nương nương, đại hỷ, vừa mới cử thành thị về tới báo, nói là có người tự xưng là trịnh đại lan cùng tống mai nương. Mặt khác còn đi theo một đôi cha con. Quả thực, anh nương nghe vậy đại hỷ, kích động lão đảo một chút, hơi kém liền vướng tới rồi. Cũng may bên cạnh cung nhân tay chân nhanh nhẹn, đem người đỡ. Anh nương bất chấp bên, kích động nói, mau, mau đi xem một chút. Nguyên lai like ngày đó tống mai nương cùng trịnh đại lang xe ngựa ngã xuống vách núi, hai người bị thương thực trọng, hơi thở thoi thóp. Cũng may mau cứu cùng mau lâm lâm chạy tới. Lại tìm y thuật cao minh người hỗ trợ tư liệu, cho nên mới may mắn sống một mạng. Mao cựu vốn chỉ muốn đi trong kinh báo tin, kết quả phát hiện trong kinh đều ở truyền ninh viễn, tướng quân phu nhân cùng lão phu nhân về quê trên đường ngã xuống vách núi sự. Tình, biết người khác này đây vì trong xe ngựa ngồi chính là Trịnh Anh Nương cùng Lý Lưu Thị, hắn lại lo lắng bị người phát hiện tung tích hỏng rồi sự tình, cho nên chạy nhanh trở về, lãnh bọn họ ở trong núi trốn tránh. Trong lúc Mao Cửu cũng từng ra tới tìm hiểu tin tức, vẫn luôn không đuổi ra tới. Thẳng đến trịnh Đại lang cùng tống mai nương miệng vết thương dưỡng hảo, mấy người mới ra thôn. Chỉ không nghĩ tới, mới mấy tháng thời gian, biến hóa thật sự quá lớn. Lúc trước cho rằng đã chết trận. Lý Đại Duy, thế nhưng làm hoàng đế. Nguy hiểm giải trừ, thiên hạ đã định, cho nên mấy người liền tới rồi kiến khang thành. Lần này chúng ta sợ dĩ có thể được cứu vớt. Cũng ít nhiều Giang Tiên sinh, Mao Lâm Lâm đột nhiên nói, anh Nương cùng Lý Tiên kinh ngạc như thế nào sẽ làm chuyện của hắn. Giang Nghi lúc trước ở Anh Vương Đại quân nhập chủ kiến khang thời điểm, đột nhiên biến mất vô tung. Ngay lúc đó hoàng đế lưu hút lúc ấy lệnh người đi tìm hắn, thế nhưng cũng chưa tìm được. Sao lại vô? Pháp liền cũng không ai đi tìm. Lý Tiên nhưng thật ra chuẩn bị báo thù lúc sau, hảo hảo đem người này tìm ra thiên đao vạn quả nhưng là anh nương trở về lúc sau hắn liền cũng không có này phân tâm tư hơn nữa tân triều vừa mới thành lập ép trăm phế đẩy hưng hắn cũng đã không có bên tâm tư mao cựu nói lúc trước chúng ta là được giang tiên sinh phái quá khứ người hỗ trợ mới có thể cứu sống đại lang cùng mai nương bằng không ta cùng lâm lâm cũng không có tốt như vậy y thuật trịnh đại lan từ vạt áo móc ra một phong thơ tới đây là giang tiên sinh đi thời điểm Làm ta cho các ngươi Nói ngày sau trên đời lại vô gian nghi người này Chuyện cũ năm xưa Cũng cho các ngươi chớ có lại truy cứu Lý tiên tiếp nhận phong thư Từ bên trong chạy ra tới một trương giấy viết thư Mặt trên rậm rạp Suốt viết hai tờ giấy Xem sau khi xong Hắn nhắm hai mắt lại Trên mặt mang theo vài phần trầm trọng Ổn ta còn tưởng rằng lúc trước kia kế sách thiên y vô phùng Không nghĩ tới Hắn Thế nhưng đều đoán được Khó trách lúc trước lưu hút đối an quốc công cùng Tần Kiêu đều tin tưởng không nghi ngờ, không có vội vã nhổ cỏ tận gốc, nguyên lai, Giang nghi ở bên trong động tay động chân. Anh nương nghe vậy cũng kinh hãi, hắn thế nhưng đều đã biết. Ơn! Lý Tiên đem giấy viết thư nhét vào phong thư. Sư phó của hắn là Giang Duy. Giang Duy! Mao cử mặt lộ vẻ kinh ngạc, đó là đại tướng quân, không, phó hoàng đế lúc trước quân sư Giang tiên sinh. Lúc trước võ hoàng đế rất là tín nhiệm người này, sao lại thế nhưng không thấy. Anh Nương nói, chẳng lẽ, này Giang Tiên sinh ngay từ đầu đó là giúp đợi chúng ta. Lý Tiên không tỏ ý kiến cười cười. Hiện giờ đại cục đã định, rốt cuộc như thế nào, ai lại nói được rõ ràng. Chẳng qua, nếu là cố nhân chi cũ, này Giang Nghi, mặc kệ cũng thế. Trải qua này một phen sinh tử. Tống Mai Nương cùng Trịnh Đại Lan cũng coi như nhận rõ chính mình tâm ý, hai người rốt cuộc quyết định kết làm vợ chồng. Anh Nương biết sau đại hỷ, thịnh lý, tiên vì hai người tứ hôn. Lý tiên niệm hai người lúc trước cứu anh Nương tình cảm, hơn nữa Trịnh Đại Lan là chính mình đại cử tử, cũng không hảo bạc đại. Chất khoác hạ chỉ, phong Trịnh Đại Lan vì an nhạc hầu, Tống Mai Nương vì trinh kính phu nhân. Tuyển một ngày ngày lạnh, Lý Tiên vì hai người ở hậu phủ trung chủ trì hôn sự. Đế hậu hai người thẳng đến buổi tối mới trở về trong cung. Hôm nay thật đúng là mệt muốn chết rồi. Anh nương ghé vào trên trường vẫn không nhúc nhích tùy ý Lý Tiên cho. Nàng biết bả vai. Nàng thoải mái rầm rì vài tiếng, quân nhi ngủ không? Thời gian này đã ngủ. Lý Tiên trên mặt du hòa cười một chút. Đứa nhỏ này còn như vậy tiểu, nhưng thật ra so chúng ta đều sẽ hưởng thụ, cả ngày ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, hiện giờ nhưng thật ra lớn lên hảo. Đương đều nói, tùy ngươi, ta khi còn nhỏ cũng không phải là như vậy. Anh nương phiết hắn liếc mắt một cái, đối người này nói chính mình nhi tự nói bậy cảm thấy rất là bất mãn. Nàng trong lòng trong mắt nhà mình, nhi tự chính là người khác đều so không được. Lý tiên cười khẽ một tiếng. Lại hỏi, kia Tiếp Vĩnh An cùng Liễu Thị hiện giờ như thế nào xử trí? Nghe thấy hai người tên, anh nương khóe miệng nhịn không được đề đề, ánh mắt cũng lạnh vài phần. Tiếp Vĩnh An hiện giờ như vậy thực hảo, khiến cho hắn nằm ở trên giường cả đời, miệng không thể nói, mắt không thể thấy, ta nhưng thật ra xem hắn có thể ai tới khi nào. Cái kia Liễu Thị không phải đã điên rồi sao? Liền đưa đến người điên sở đi đó là... Lý tiên biết anh nương đối với này hai người thâm hận không thôi tự nhiên đều ứng hắn ngày đó liền hứa hẹn quá anh nương chỉ làm nàng đối người khác ác không cho người khác khinh nàng một phân anh nương quay đầu lại thấy hắn một bộ phân đạm phong khinh bộ dáng nhịn không được nói ta như vậy ý xấu ngươi liền không lo lắng ta ngày sau không phải cái hảo hoàng hậu lý tiên cười đem người ôm vào trong lòng ngực ta xưa nay liền biết ta cưới trở về chính là cái ác phụ Hiện giờ lo lắng chẳng, phải là chậm. Đây chính là ngươi nói, ngày sau, đó là ta làm không tốt, ngươi cũng không cho phép bỏ ta. Về sau hậu cung ta cũng không cho có một người, nếu là có người, ta nhất định nháo hắn cái gà chó không yên. Như vậy, ngươi còn làm ta làm ngươi hoàng hậu, cho ngươi quản lý hậu cung. Anh Nương mang theo vài phần thử, cũng là mang theo vài phần khiêu khích. Lý Tiên cười gật đầu, chuỗi tay đem theo trồng mây mặn rơi xuống. Đó là ác phụ đương gia, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đại Ninh Sách Sự ghi lại, quá tổ cao hoàng đế, với long tiềm khi cưới vợ Trịnh Thị. Trịnh Thị ghen tị, thả ác, cố quá tổ cả đời chưa nạp một tầng một phi.